Chương 2 Paris dưới tầm chim bay Chúng tôi vừa thử phục hồi đầy đủ tòa nhà thờ Đức Bà Paris cho các bạn xem Chúng tôi đã sơ lược chỉ ra phần lớn vẻ đẹp của nó ở vào thế kỷ 15 Mà hiện nay không còn Nhưng chúng tôi bỏ sót mất cái chính Đó là hoàn cảnh Paris hồi đó Đứng từ trên đỉnh tháp nhà thờ nhìn xuống Sau khi mò mẫm hồi lâu Trên cầu thang xoáy ốc tối ôm chọc ngang thước thở bức tường dày của gác chuông cuối cùng ta bất thần bước lên một trong hai sân thượng cao chăn hòa ánh nắng và khí trời quả thực ta thấy dưới mắt tứ phía đồng loạt bày ra một bức tranh đẹp đẽ một cảnh tượng rất riêng biệt có thể dễ dàng hình dung cho những ai trong bạn đọc từng may mắn nhìn thấy một thành phố Gothic hoàn chỉnh toàn diện thuần nhất hiện nay còn sót lại vài cái như Nuremberg ở Bavaria Victoria ở Tây Ban Nha hoặc cả những mẫu nhỏ hơn miễn được giữ gìn tốt như Vitre ở Bretagne Nohausen ở phổ Paris cách đây 350 năm Paris của thế kỷ 15 đã là một thành phố khổng lồ dân Paris chúng ta nói chung thường nhầm lẫn về khoảng đất đai mà ta tưởng được mở rộng thêm từ đó đến nay kể từ Vua Louis XI Paris không mở mang thêm được hơn 1 phần 3 tất nhiên nó mất đi vẻ đẹp nhiều hơn được lợi về sự to tác. Như ta đã biết, Paris sinh ra trên hòn Cù Lao cổ của khu thành cũ, trong giống cái nôi bãi sỏi trên Cù Lao là tường thành đầu tiên, sông Sen là con hào đầu tiên của nó. Paris giữ nguyên tình trạng Cù Lao như vậy qua nhiều thế kỷ, với hai cái cầu, một ở phía bắc, một ở phía nam, và hai đầu cầu vừa làm cổng ô lẫn pháo đài, đại satellite bên hữu ngạn tiểu satelê bên tả ngạn. Sau đó kể từ các đền vua đầu tiên, vì quá chật chội trong hòn đảo và không còn chỗ cửa quậy, Paris vượt qua dòng nước. Thế là ở bên ngoài đại và tiểu satelê, một dãy tường thành và tháp đầu tiên liền xâm chiếm lấy vùng quê ở đôi bờ sông Sen. Tới thế kỷ vượt qua vẫn còn lại vài di tích của hàng rào cổ xưa đó. Bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm về nó và đây đó một cái tên quen gọi như cổng bô Đê, hoặc Buda, Bokta, Pagoda. Dần dần, làn sóng nhà cửa luôn bị xô đẩy từ giữa lòng thành phố ra bên ngoài, liên tràn ngập, gặm nhấm, mài mòn và xóa bỏ bức hàng rào này. Philip August bèn xây một con đê mới nhằm vua Paris vào giữa một dãy tròn những tháp lớn, cao to và vững chắc. Trải hơn một thế kỷ, nhà cửa cứ chen chúc, tụ tập và dâng cao trong lưu vực đó như nước dâng trong bể chứa. Nhà cửa bắt đầu trở nên sâu thẳm. Chồng gác này lên tầng kia. Trèo lên nhau, giọt lên cao như nhựa cây bị dồn ép. Rồi mảnh nhà nào nhà nấy nghển cổ cao hơn láng giềng để kiếm chút khí trời. Phố xá, ngày càng trũng xuống và co hẹp. Mọi quảng trường đều đầy ấp và mất tâm. Cuối cùng nhà cửa nhảy vọt qua bức tường Philip August và vui vẻ tỏa ra khắp cánh đồng, hỗn độn và bừa bãi như được trốn thoát. Ở đó, nó thênh thang, xén ruộng, làm giường, tha hồ thoải mái. Từ năm 1367, thành phố mở rộng ra phía ngoài ô, đến nỗi lại cần có một hàng rào mới, nhất là ở bên hữu ngạn. sắc lên năm đã xây nó, nhưng một thành phố như Paris luôn luôn trào dân tựa nước lũ. Chỉ có những thành phố như vậy mới trở thành kinh Đô. Đó là mảnh đất lòng chảo, nơi tụ hội của mọi dốc núi địa lý, chính trị, đạo đức, tinh thần của một nước mọi sườn dốc tự nhiên của một dân tộc cũng có thể nói đó là những diên của văn minh và còn là những ống máng nữa nơi cả thương mại, kỹ nghệ, lẫn trí tuệ, dân cư, tất cả những gì là nhựa, sức sống, tâm hồn của một quốc gia không ngừng thấm lậu và tích tụ từng giọt, từng giọt từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. do đó hàng rào Sarlensam lại chung số phận với hàng rào Philip August. Ngay từ cuối thế kỷ 15 nó đã bị giày xéo vượt qua và khu ngoại ô càng chạy ra xa hơn vào thế kỷ mười sáu tưởng như nó tụt lùi trông thấy và càng ngày càng thụt sâu vào phố xác cũ chỉ vì một thành phố mới đã mọc dày đặc ở phía bên ngoài cho nên ngay từ thế kỷ mười lăm chỉ tính tới lúc đó paris đã tiêu hao cả ba vòng đồng tâm tường rào mà vào thời julien bộ giáo có thể nói nó được phôi thai từ đại châtelet và tiểu châtelet thành phố cường thịnh lần lượt làm rặn vỡ bốn vòng tường dây như đứa trẻ lớn lên làm rách toạt quần áo năm cũ dưới thời vua louis mười một giữa biển nhà cửa đôi chỗ ta còn thấy nhô lên vài dãy tháp hoang tàn của các hàng rào cũ như chõm đồi trong nạn lục như quần đảo của paris cổ chìm ngập dưới paris mới từ đó paris vẫn còn thay đổi thật đau khổ cho con mắt chúng ta nhưng nó chỉ vượt thêm một hàng rào nữa hàng rào louis mười lăm Các bức tường khốn nạn bằng bùn và đờm rãi, xứng đáng với ông vua xây dựng nó, xứng đáng với nhà thơ ca ngợi nó. Bức tường dây quanh Paris làm Paris rền rĩ. Chú thích: Phỏng dịch câu thơ tiếng Pháp nguyên văn là: Les Paris, de Paris, rong Paris, moumouron. Hết chú thích. Vào thế kỷ 15, Paris còn chia làm ba khu phố hoàn toàn khác nhau và tách biệt mỗi khu đều có riêng bộ mặt đặc trưng phong tục tập quán quyền lợi lịch sử khu thành cũ khu đại học khu phố mới khu thành cũ chiếm cứ hòn đảo vốn cổ xưa nhất nhỏ nhất và là bà mẹ của hai khu kia gian giữa chúng có thể tạm ví như một bà già bé nhỏ giữa hai cô con gái to lớn xinh đẹp khu đại học trải rộng bên tả ngạn sông sen từ viện tuốt nén tới tháp nén những địa điểm tương xứng với chợ rượu vang và trường tiền của paris bây giờ Hàng rào của nó cắt sáng khá rộng vùng quê này mà Julien từng xây cung Thèm. Núi sainte Genevieve còn nằm trong đó. Điểm chót của dòng cung tường thành này là cổng giáo hoàng, nghĩa là gần khoảng đất bây giờ của điện Pantheon. Khu phố mới, to nhất trong ba khu của Paris, ở bên hữu ngạn. Bến sông, ngày xưa bị sạt vỡ hoặc đứt quãng nhiều chỗ, chạy dọc sông Seine, từ tháp Billy tới tháp Bois, nghĩa là từ chỗ bây giờ là kho tóc đây tới chỗ bây giờ là điện Tuileries bốn điểm mà sông Seine cắt ngang hàng rào Kinh đô đó là điện Túc Nen và tháp Nen bên tả ngạn, tháp Billy và tháp Bois bên hữu ngạn chúng hoàn toàn có thể gọi là bốn tòa tháp của Paris. Khu phố mới còn thọc sâu vào vùng quê hơn cả khu đại học. Điểm cao nhất của hàng rào khu phố mới, hàng rào Sacre-Cœur ở chỗ cổng Saint-Denis và cổng Saint-Martin. Mà địa điểm đến nay không thay đổi Như chúng tôi vừa trình bày Mỗi phần ba to rộng đó của Paris Là một thành phố Nhưng là thứ thành phố không hoàn chỉnh Vì quá đặc biệt Một thành phố không thể tách rời hai cái kia Cho nên cũng là ba vẻ mặt hoàn toàn riêng biệt Khu thành cũ nhiều nhà thờ Khu phố mới nhiều dinh thự Khu đại học nhiều trường học Ở đây nếu bỏ qua các đặc điểm thứ yếu Của Paris cổ Và mọi thói tùy tiện Của quyền hạng lục lộ chỉ nhìn chung và chỉ tính đến những đại thể cùng những nét lớn giữa mớ hỗn độn các pháp chế thị xã có thể nói khu lao thuộc về giám mục hữu ngạn thuộc về thị trưởng tả ngạn thuộc về hiệu trưởng trường đại học trên hết là đô trưởng paris một võ quan của hoàng gia chứ không phải của tòa đô chính khu thành cũ có nhà thờ đức bà khu phố mới có điện louvre và tòa đô chính khu đại học có trường sắc khu phố mới có chợ khu thành cũ có nhà thương khu đại học có đồng cỏ pre au tội trạng học trò phạm phải bên tả ngạn ở đồng cỏ pre-auclès người ta sẽ xử ở hòn đảo chỗ tòa pháp đình và trừng phạt bên hữu ngạn ở dão đài montfaucon trừ phi ngài hiệu trưởng cảm thấy khu đại học mạnh và nhà vua lại yếu can thiệp vào vì đó là một đặc quyền của học trò được treo cổ ở khu của họ nhân thể cũng xin nói phần lớn các đặc quyền này mà có cả những đặc quyền to lớn hơn nữa đoạt được của nhà vua nhờ vào nổi loạn và phản nghịch đó là tiến trình từ xa xưa nhà vua chỉ nhả ra khi dân chúng giành giật có một hiến chương cổ nói về sự trung thành một cách ngây thơ sự trung thành với nhà vua duy nhất quản về cuộc nổi loạn đã tạo cho các công nhân nhiều đặc quyền một thế kiểm 15 song sang chảy xung quanh năm hòn đảo ở trong hàng rào Paris Coulouse-Louvier lúc đó đầy cây cối mà nay chỉ còn củi cù lao bò và cù lao nhà thờ đức bà cả hai hoang vắng không có lấy một túp lều cả hai đều là thái ấp của giáo mục tới thế kỷ thứ mười bảy người ta xây hai cù lao đó thành một mà ta gọi là cù lao saint louis cuối cùng khu thành cũ và đầu kia là cù lao chú đưa bò qua sông để nay bị vùi dập dưới nền đất đắp của cầu mới khu thành cũ hồi đó có năm chiếc cầu ba chiếc ở bên phải cầu nhà thờ đức bà và cầu hối đói bằng đá cầu thợ xây bằng gỗ hai chiếc ở bên trái cầu nhỏ bằng đá và cầu Saint Michel bằng gỗ cầu nào cũng đầy nhà cửa khu đại học có sáu cổng do Philip August xây kể từ tháp nhỏ đó là cổng Saint Victor cổng Bocden cổng Saint Germain khu phố mới có sáu cổng do Sac Nham xây dựng kể từ tháp Billy đó là cổng Saint Antoine cổng Đền cổng Saint Martin cổng Saint Denis cổng Montmartre cổng Saint Honoré Tất cả các cổng đó đều chắc chắn lại đẹp nữa mà không kém vẻ hùng dĩ. Một con hào rộng sâu chảy xiết vào mùa đông nước lũ. Tắm chân dãy tường thành gây quanh khắp Paris. Được sông Sen cung cấp nước, ban đêm các cổng khép lại, người ta ngăn con sông ở hai đầu phố bằng xích sắc to tướng. Thế là Paris ngủ yên. Nhìn dưới tầm chim bay, cả ba khu phố, khu thành cũ, khu đại học, khu phố mới mỗi khu hiện ra trước mắt như miếng giải dệt xoắn xích các phố xá hỗn độn kỳ lạ tuy nhiên thoạt nhìn thấy ngay cả ba mảnh khu phố đó hợp lại thành khối duy nhất lập tức ta thấy hai dãy phố dài song song không đứt quãng không rối loạn gần thẳng tắp đồng thời chạy suốt từ đầu này tới đầu kia của ba khu phố từ nam lên bắc dung góc dưới sông sen nối liền các khu phố pha trộn hòa tan đổ rót chuyên chở không ngừng dân cư của khu này vào trong từng thành của khu kia và biến cả ba khu thành một phố thứ nhất chạy từ cổng Saint Jacques tới cổng Saint Martin nó mang tên phố Saint Jacques ở khu đại học phố Gia Thái ở khu thành cũ phố Saint Martin ở khu phố mới nó vượt sông hai lần dưới cái tên cầu nhỏ và cầu nhà thờ Đức Bà phố thứ hai mang tên phố Hàng Đàn ở tả ngạn phố Hàng Thùng ở cù lao phố Saint Denis ở hữu ngạn cầu Saint Michel trên một nhánh sông Saint cầu hối đói ở nhánh bên kia chạy từ cổng Saint-Michel ở khu đại học tới cổng Saint-Denis ở khu phố mới. Tóm lại, dưới bao cái tên khác nhau, đó vẫn chỉ là hai căn phố, nhưng là hai phố mẹ. Hai phố sinh sôi, hai động mạch của Paris, mọi tỉnh mạch khác của ba khu thành phố đều từ đó chảy ra hoặc đổ về. Ngoài hai phố chính bắt chéo đó, xuyên ngang Paris suốt chiều rộng, chung cho cả kinh thành. Mỗi khu phố mới và khu đại học còn có phố lớn riêng, chạy suốt chiều dọc song song với sông Seine và cắt vuông góc, ghi gặp hai phố động mạch, cho nên ở khu phố mới, ta xuôi thẳng tuột từ cổng Saint Antoine tới cổng Saint Honoré, ở khu Đại học, từ cổng Saint Victor tới cổng Saint Germain. Hai phố lớn đó chạy ngang qua hai phố đầu tiên, hợp thành tấm mạng trên đó, chạy dài bắc chéo và đan dệt tứ phía, tất cả hệ thống chằng chịt phố xá Paris. Trên bản vẽ hệ thống rối rắm này, nếu quan sát kỹ, ngoài ra ta còn nhận thấy hai chùm phố lớn nữa chạy loan rộng dần từ cầu tới cổng như hai bó lúa xòe ra, một ở khu đại học, một ở khu phố mới. Hình thế trắc địa này cho đến nay vẫn còn lại phản phất đôi chỗ. Giờ đây, vào năm 1482, đứng trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà nhìn xuống, toàn cảnh đó xuất hiện dưới dáng vẽ ra sao, đó là điều chúng tôi gắn trình bày dưới đây. Đối với khách ngoạn cảnh hỗn hển leo lên tới đỉnh tháp này, trước hết là cảnh huy hoàng những nóc nhà ống khói ốp xá cầu cống quảng trường mái nhọn gác chuông tất cả đồng thời đập ngay vào mắt nào đầu hồi gọt đẽo nóc nhọn tháp canh mọc treo leo ở góc tường tháp đá trắng của thế kỷ mười một bi đá đen của thế kỷ mười lăm tháp canh lâu đài tròn và trần trụi tháp nhà thờ vuông vắn và chạm trổ cái lớn cái nhỏ cái thấp lùn cái cao vụt. tầm mắt cứ mãi mê ngắm mãi chiều sâu hung hút của dãy mê cung Ở đây mọi cái đều độc đáo Hợp lý, tài tình, xinh đẹp Mọi cái đều xuất phát từ nghệ thuật Từ bất cứ căn nhà nào có mặt tiền sơn Giạc chạm, mái ngoài Cửa tò vò thấp, gác xây nhô ra Tới hoàng cung Louvre. Hồi đó còn một dãy cột tháp Nhưng đây mới là những mảng khối chính Phân biệt được khi cặp mắt bắt đầu Làm quen với dãy lâu đài nhấp nhô Đầu tiên là khu thành cũ Như lời sử gia Sovan nói văn ông lũng củng nhưng đôi khi may mắn cũng gặp được câu hay. Cù lao ở khu thành cũ hình thành như một con thuyền lớn ngập lúng trong bùn và theo dòng nước tới mắc cạn giữa dòng sông Sen. Chúng tôi vừa trình bày là vào thế kỷ 15 con thuyền đó cập bến ở hai bờ sông bằng năm chiếc cầu. Hình dáng chiếc thuyền này cũng từng khiến các thầy ký làm huy chương chú ý tới. Vì theo Favin và Pasquier chính ở đó chứ không phải trong vụ dây hãm của dân Norman mà có con thuyền trang trí trên chiếc huy hiệu cổ của thành Paris. Đối với người biết tìm hiểu, thì huy hiệu của đại số học là ngôn ngữ. Lịch sử toàn diện của nửa sau thời Trung Cổ được viết trên huy hiệu, cũng như lịch sử của nửa trước được viết bằng tính tượng trưng của nhà thờ Roman. Đó là thứ chữ tượng hình của thời phong kiến kế tiếp, thứ chữ tượng hình của xã hội thần quyền. Tóm lại, khu thành cũ xuất hiện trước tiên dưới mắt ta, đuôi thuyền hướng về đông, con mũi thuyền hướng về tây qua nhìn về mũi thuyền ta thấy trước mắt một dãy dài bất tận các mái nhà cũ phía trên là vòm mái tròn to rộng của gian trước nhà nguyện San charpent giống cái mông con voi chở tòa tháp tuy nhiên ở đây ngọn tháp đó vút lên cao nhất được xây cất công phu tỉ mỉ kỳ khu nhất có thể nhìn thấy bầu trời qua cái chớp chạm trổ như ren thêu trước nhà thờ đức bà sát ngang đây là ba dãy phố đổ vào sân thánh đường một quảng trường một quảng trường xinh đẹp san sát nhà cửa cũ kỹ phía nam quảng trường là mặt tiền nhăn nheo cau có của nhà thương đang nhìn xuống mái nhà như mọc đầy mụn nhọt rồi bên phải bên trái phía đông phía tây trên mảnh đất thật chật hẹp của khu thành cũ sừng sững dựng lên các tháp chuông của đủ loại nhà thờ gồm mọi niên đại hình dáng quy mô từ tháp chuông thấp bé Mặc ruộng kiểu Roman của nhà thờ Saint-Denis Duypa Casse Closine Chú thích Casse Closine ở đây Victor Hugo gắn cho nhà thờ Saint-Denis Duypa những điều mà sử gia Duypa kể về nhà thờ Saint-Denis La Salle sẽ được xây dựng trên miếng đất cũ của nhà ngục Saint-Denis còn được gọi là Casse Closine nhà ngục Closine Hết chú thích tới tháp chuông cao vút thanh tú của nhà thờ San Piero và San Lorenzo. Sau nhà thờ Đức Bà về phía bắc là dãy tu viện với hành lang Gothic, phía nam là lâu đài bán Roman của giám mục, phía đông là mỏm đất đắng vẻ của bãi hoang. giữa dãy nhà cửa chồng chất ngổn ngang này, qua những ống khói cao bằng đá trụ thủng xây trên mái, cao hơn cả những cửa sổ cao nhất của các dinh thự, mắt ta còn thấy thêm tòa lâu đài của thành phố tặng. Rijnenan đề Uyensan dưới thời vua Sart 11. xa hơn là dãy lều quét nhựa đường ở chợ Paris. Ta nữa là hậu cung mới xây của nhà thờ Saint-Sarkman-Laviole, nối dài thêm với một mẫu phố. Pè, vào năm 1458. rồi đây đó là một ngã tư đông nghịch người, một dàn bêu tù dựng nơi góc phố, một đoạn dài của con đường Philip August lát đá đẹp đẽ, giữa đường kẻ vạch dành cho ngựa đi. Tới thế kỷ 16, không may bị thay thế bởi lối rải sỏi thảm hại, mang tên Con đường Liên Minh. Rồi một sân sao vắng vẻ, có tháp cầu thang sáng mờ thường thấy ở thế kỷ 15, mà đến nay còn sót lại một chiếc ở phố bukdon Cuối cùng, bên phải nhà nguyện xanh sapen về phía Tây là tòa Pháp Đình với dãy tháp xây trên bờ sông, rừng cây vườn ngự uyển trải dài ở mỏm phía Tây khu thành cũ che lắp cụ lao chú đưa bò qua sông. Từ trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà này khó mà nhìn thấy mặt nước của các nhánh sông ở hai bên khu thành cũ. Nhà che lắp cầu, cầu che lắp dòng sen. Rồi khi cặp mắt vượt quá dãy cầu nơi các mái nhà lồ lộ xanh rêu bị hơi nước làm xám mốc quá sớm. Khi cặp mắt nhìn sang trái về phía khu đại học thì tòa lâu đài đập vào mắt trước tiên chính là dãy tháp to và tháp của Tiểu Sát Cánh cổng toan hoác nuốt chửng một góc cầu nhỏ và nếu con mắt lướt dọc bờ sông từ đông sang tây thu viện tuốt nén tới tháp nén ta sẽ thấy một dãy dài các nhà cửa có ruôi mè chạm trổ cửa kính sặc sỡ chất chồng các tầng gác bên lề đường một dãy khúc khuỷu dài dặc những đầu hồi nhà thị dân tỉnh thoảng cắt quãng bởi một đầu phố và đôi lúc bởi mặt tiền hoặc phía sườn của một dinh thự lớn bằng đá có đủ sân và vườn toàn ngang dãy dọc nghênh ngang bề thế, giữa đám nhà cửa cùng đinh chăn trúc chật chội như một đài lãnh chúa giữa đám lê dân. Dọc bến sông, có khoảng 5-6 dinh thự như vậy, từ trú xá Loren, cùng chiếm chung với trường trung học bacnaden một khoảng đất lớn ở sát cạnh viện Thuốc Nen. Tới Lâu Đài Nen, có tòa tháp chính ở Viang Paris, có dãy mái nhọn mỗi năm 3 tháng, tha hồ in những hình tam giác đen xì, Lên dừng hồng chói lọi của mặt trời lặn. Phía bờ sông Sen này xem ra không buôn bán sầm uất bằng bờ bên kia. Học trò ở đây tụ tập nhau làm ồn hơn là thợ thuyền và thực ra bến sông chỉ kéo dài từ cầu Sen Misen tới tháp Nen. Phần bờ sông Sen còn lại chỗ là bãi sỏi trơ trụi như ở phía bên kia trường trung học Bernaden, chỗ lại chen chúc nhà cửa dầm chân xuống nước như ở khoảng giữa hai chiếc cầu. Các bà thợ giặc làm âm ỉ ở đó suốt từ sáng đến tối dọc theo bờ sông họ gào thét, nói năng, hát hỏng họ đập giải hệt như ngày nay đó chẳng phải một nơi kém vui nhộn của Paris. Khu đại học rõ ràng hợp thành một khối từ đầu đến cuối là một tổng thể đồng nhất và chặt chẽ nhìn từ trên cao ta thấy hàng nghìn mái nhà san sát nhấp nhô, dính kết hầu hết chung một yếu tố hình học có vẻ là sự kết tinh của cùng một thực chất Các khe phố khúc khuỷu chia cắt dãy nhà tường khoanh không đến nổi quá chênh lệch. 42 trường trung học được phân bố khá đều đặn, nên đâu đâu cũng có, vòm mái trăm hình nghìn vẻ và vui mắt của các dinh thự đẹp đẽ đều chung một nguồn gốc nghệ thuật với những mái nhà tầm thường nếp phía dưới, cho nên cuối cùng chỉ là số nhân bình phương hoặc lập phương của cùng một hình thù hình học. Chúng bổ sung mà không phá rối, Chúng thêm thắt mà không đè nặng lên cái toàn thể. Hình học là cân xứng. Đây đó, dăm ba lâu đài tráng lệ cũng nhô lên kiều diễm trên các kho thóc đẹp đẽ bên tảng ngạn. Trú xá Nerve, trú xá Rome, trú xá Rams nay không còn nữa. Rồi điện Cluny đến nay vẫn còn để làm yên lòng các nghệ sĩ. Cách đây vài năm, nó vừa bị trút vế cái tháp một cách ngu xuẩn. Gần Cluny có tòa lâu đài La Mã vòm cổng xây cuốn xinh đẹp, đó là cung Tactoder Julien. Còn thêm vô số tu viện không kém đẹp đẽ và to lớn so với lâu đài, nhưng lại đậm vẻ thiên liêng và trang trọng hơn. Đập trước tiên vào mắt là trường trung học Beznaden có ba gác chuông, tu viện Saint Genevieve. Hiện còn lại tòa tháp vuông khiến ta càng thêm luyến tiếc những chỗ khác. Tòa Saxon nửa trường học nửa tịnh xá, còn sót lại gian giữa thánh đường tuyệt diệu tu viện tứ giác marguerite đẹp đẽ tu viện saint benoît kề ngay cạnh trong khoảng thời gian giữa lần xuất bản thứ bảy và thứ tám của cuốn sách này họ đã kịp thời đóng cửa các sân khấu ở trong đó tu viện cordeliers có ba đầu hồi to cao chồng lên nhau tu xá augustin với các chuông duyên dáng cắt trên nền trời paris một đường viền ren thứ hai tiếp sau tháp nain kể từ phía tây lại các trường trung học đúng là cái vòng nối tiếp các tu viện với thế giới bên ngoài còn về mặt kiến trúc chúng giữ vị trí trung gian giữa vào tu xá nghiêm trang mà thanh nhã điều khắc không phóng túng bằng ở lâu đài kiến trúc không khắc khổ bằng ở tu viện các tòa nhà đó với nghệ thuật gô tích hòa hợp hết sức chính xác sự phong phú và tính tiết kiệm rủi thay đến nay hầu như chẳng còn lại gì các nhà thờ vốn rất nhiều vẻ đẹp lộng lẫy ở khu đại học xếp hàng đứng đó Với đủ lứa tuổi của nền kiến trúc, từ hình cung tròn ở nhà thờ Saint-Julien tới hình cung nhọn ở nhà thờ saint Severan các nhà thờ chế ngự tất cả và như một hòa điệu thêm vào khối hòa điệu, thỉnh thoảng lại chọc lên trời những nét cắt muôn hình nhìn vẽ của các đầu hồi cao vút vắt nhọn. Các gác chuông trổ thủng, các tháp thon mảnh mà đường nét cũng chỉ là sự phóng đại đẹp đẽ một góc nhọn mái nhà nền đất khu đại học vốn mấp mô ngọn núi saint-geneviève ở hướng đông nam làm thành cái bong bóng khổng lồ và đứng trên đỉnh tháp nhà thờ đức bà này quả lạ mắt là cái cảnh phố xá chật hẹp hút khuỷu chen chúc nhau bây giờ gọi là khu la những nhóm nhà cửa rải rác tứ phía trên mõm cao đó hỗn độn xô nhau lao từ vách núi gần thẳng đứng xuống tận bờ sông có cái như muốn ngã lăn xuống có cái lại định leo lên cái nọ nếu lấy cái kia một làn sóng bất tận ngàn dạng chấm đen chân chúc trên lòng đường làm rối cả mắt đó là đám dân chúng nhìn từ cao và từ xa cuối cùng gian giữa các mái nhà ngọn tháp dinh thự bạc ngàn nhấp nhô đang lượn vòng uốn khúc và khoanh vùng một cách thật kỳ dị cái giới hạn cuối cùng của khu đại học thỉnh thoảng ta lại thấy hiện lên một mảnh tường lớn rêu phong một tháp tròn to bè một cổng ô có tường trổ răng cưa tượng trưng cho pháo đài đó là hàng rào Philip August xa xa xanh rờn các đồng cỏ xa xa mất hút các con đường dọc đường lát đá dăm căn nhà ngoại ô càng về xa càng ít đi dài dùng ngoại ô đó thật quan trọng tính từ viện Túc trở đi trước hết là thị trấn Saint Victor với chiếc cầu một nhịp bắt ngang sông Pierre với tu viện còn đọc được lời văn bia của Louis Lecoe Epitaphium Ludovici Rossi. Dãy nhà thờ có gác chuông bát giác kèm bốn gác chuông nhỏ kiểu thế kỷ 11. Ở Etam cũng có một gác chuông như vậy, nó chưa bị phá sập. Rồi thị trấn Saint-Marsu đã có tới ba nhà thờ và một nhà tu kính. Sau đó, bỏ lại bên trái chiếc cối xay gió Goblin với bốn bức tường trắng. Ta tới ngoại ô Saint-Jacques có cây thánh giá chạm trổ đẹp đẽ trong giữa ngã tư có nhà thờ saint jacques di Hopa, hồi đó xây kiểu Gothic, nhọn hoắt và duyên dáng, có nhà thờ San Macoloa xinh đẹp kiểu thế kỷ 14 mà Napoleon từng biến thành kho chứa cỏ. Rồi nhà thờ Đức Bà De Son có hình vẽ khảm đá màu kiểu Byzance. Cuối cùng, bỏ lại ở giữa đường tu viện dòng xác, một tòa nhà phong phú đồng thời với tòa pháp đình có dãy giường nhỏ chia từng khoanh và cái cảnh hoang phế vô ve đầy ma thiên quỷ dữ tầm mắt ta hướng nhìn phía Tây liền bắt gặp ba gác chuông nhọn kiểu Roman của nhà thờ saint jacques de des -Pres. thị trấn saint jacques lúc đó đã là công xã lớn ở phía sau có tới 15-20 dãy phố gác chuông nhọn hoắt nhà thờ Saint-Suy-Pix đánh dấu một góc thị trấn ngay cạnh là tường dây bốn mặt của hội chợ saint jacques mà nay là chợ Rồi dàn bêu tụ của tu viện trưởng Một tháp tròn nhỏ xinh đẹp Đội chớp nón bằng chì Lò ngói ở xa hơn Rồi phố lò bánh dẫn tới lò bánh hoàng gia Rồi cối xay gió trên đỉnh gò Rồi trại hủi Một gia nhà nhỏ lẻ loi xấu xí Nhưng hấp dẫn nhất Và khiến cặp mắt phải dừng lại lâu Đó là bản thân tu viện Rõ ràng tu xá này Mang dáng dấp nguy nga của cái Vừa là thánh đường vừa là thái ấp tòa lau đài này của tu viện trưởng mà các giám mục Paris sẽ sung sướng được ngủ lại một đêm tòa nhà ăn mà kiến trúc sư đã tạo nên không khí vẻ đẹp cùng cửa sổ hoa thị lộng lẫy như một nhà thờ lớn căn nhà nguyện thanh nhã của đức mẹ đồng trinh gian nhà ngủ đồ sộ những thứ giường rộng rãi cửa rào song sắc, cầu treo dãy tường trổ răng cưa hé cho nhìn thấy các đồng cỏ xanh rờn chung quanh các sân lấp lánh bóng quân sĩ xen lẫn áo lễ giáo chủ theo kim tuyến tất cả tập hợp và châu tuần quanh ba tòa tháp cao vút hình cung tròn được xây thật vững vàng trên hậu cung kiểu gothic tích làm nổi lên một bóng dáng huy hoàng phía chân trời rồi cuối cùng sau khi nhìn ngắm hồi lâu khu đại học ta quay sang hữu ngạn phía khu phố mới cảnh tượng đột nhiên thay đổi hẳn tính chất đúng thế khu phố mới Lớn hơn khu đại học nhiều, cũng không thuần nhất. Thoạt nhìn, thấy nó chia thành nhiều mảng khác nhau rõ rệt. Trước hết, về hướng đông, ở mảng thành phố, đến nay vẫn mang cái tên đầm lầy mà Camillogen làm cho Caesar phải xa lầy. Ta thấy, san sát lâu đài, dãy phố này chạy ra mãi tận bờ sông, bốn dinh thự gần liền nhau, Rui, Sons, Bạc Bồ, Cung Hoàng Hậu soi bóng mái đá đen chen lẫn tháp nhỏ thon mảnh xuống dòng sông sen bốn dinh thự đó chiếm khoảng đất từ phố Nonandia tới tu xá célestin với chiếc giắt chung sinh sáng chĩa lên trời đường nét đầu hồi và tường trổ răng cưa dăm ba túp lều xám nghiêng mình xuống dòng nước trước dãy lâu đài tráng lệ đó không hề che lấp các góc xinh đẹp của mặt tiền các cửa sổ vuông to rộng với thành cửa bằng đá các vòm cửa hình cung nhọn trồng chất tượng các gờ nổi cạnh của những bức tường bao giờ cũng vuông góc cùng mọi chi tiết kiến trúc bất ngờ xinh đẹp khác chúng làm cho nghệ thuật Gothic có vẻ thay đổi kết cấu trên từng công trình sau dãy dinh thự đó là tòa lâu đài thần kỳ St. Paul rộng bát ngát và trăm hình nghìn vẻ tỏa lan tứ phía khi bị xẻ dọc rào dậu và chỗ răng cưa như tòa thành lúc bị cây to che lấp như tu viện nơi đây vua pháp có thể thừa chỗ để đón tiếp vô số vương hầu vào loại như hoàng thái tử và quận công buốt gôn với đủ loại hầu cận và tùy tòng chưa kể các đại lãnh chúa rồi hoàng đế mỗi khi người tới thăm paris cả sư tử trong những dinh cơ riêng nằm trong hoàng cung ở đây cũng xin nói thêm mỗi điện dương hầu hồi đó gồm ít nhất mười một phòng từ gian tiền sảnh tới phòng cầu nguyện chưa kể các hành lang buồng tắm nước buồng tắm hơi cùng mọi nơi phụ khác mà tòa nhà nào cũng có chưa kể giường tược riêng cho mỗi tân khách của nhà vua chưa kể các gian bếp hầm rượu buồng đầy tớ buồng ăn chung trong nhà các sân gia cầm có tới hăm hai phòng thí nghiệm thông thường từ gian lò bánh tới gian ngự tửu ăn in trò chơi như đánh cầu bồ đánh cầu vợt trò xỏ vòng các chuồng chim bể cá dựng động vật chuồng ngựa chuồng bò các thư viện binh công xưởng và lò đúc một hoàng cung hồi đó một điện louvre một cung st paul là như vậy một thành bang trong thành bang từ đỉnh tháp ta đang đứng lâu đài st paul bị bốn tòa nhà lớn vừa kể trên che khuất mất ít nhiều nhưng nó vẫn còn hết sức nguy nga tráng lệ mặc dù được nối liền khéo léo với chính điện bằng các hành lang dài có cửa kính và bằng hàng cột tòa lâu đài vẫn nổi bật lên ba dinh thự mà vua sát lần năm đã kết hợp với hoàng cung đó là dinh tiểu musker có hàng lan can chạm trổ uốn lượn đẹp đẽ, viền lấy mái nhà dinh tu viện trưởng saint mor mang hình dáng pháo đài với tháp lớn, lan can ném đá, lỗ châu mai, các khung chắn sắt và trên chiếc cửa rộng kiểu sắt song là huy hiệu của tu viện trưởng giữa hai lỗ đục của chiếc cầu treo dinh bá tước e với chiếc tháp canh chính đổ nát ở phần trên tròn vành vạnh sức mẻ như màu gà sống đây đó dăm ba cây sồi già mọc chụm lại như bắp xếp lơ khổng lồ bầy thiên nga đùa giỡn với ao nước trong vắt lăng tăng bóng râm và ánh nắng vô số sân để lộ từng khoảng ngoạn mục chuồng sư tử với hình cung nhọn thấp trên trụ cột ngắn kiểu sắc xông với cửa rào sắt và tiếng gầm liên miên vượt qua mọi cái đó là gác chuông long lở của tu viện ave maria bên trái là dinh ngài đô trưởng thành Paris sừng sững bốn tháp nhỏ trổ thủng tinh di về cuối ở giữa chính cung saint bon ghép vô số mặt tiền vô số tô điểm được lần lượt thêm thắt vào thời sát lên năm các đắp điếm hỗn tạp mà thói ngông của các kiến trúc sư đã trồng chất lên suốt hai thế kỷ nay với đủ loại hậu cung của thánh đường đủ loại đầu hồi của hành lang hàng nghìn chóng chóng quay theo chiều gió và hai tháp cao kề sát nhau mái chóp nón với trổ răng cưa, hệt như mũ nhọn uống công dành. Cứ tiếp tục leo lên các tầng của dãy lâu đài xếp bậc thang mở rộng, xa xa trên nền đất, rồi vượt qua một khe sâu đào giữa các nóc nhà của khu phố mới. Đó là chỗ vượt ngang phố Stein Antoine, và vẫn chỉ hạn chế vào các tòa nhà chính. Mắt ta liền bắt gặp điện Angulem, một kiến trúc rộng lớn của nhiều thời đại. Có những phần mới tinh và trắng toát, hòa hợp với toàn thể không hơn gì miếng vải đỏ trên tấm áo xanh lam tuy nhiên mái nhà hết sức nhọn và cao của tòa lâu đài hiện đại lởm chởm ống máng chậm trổ phủ tấm chì khảm đồng đỏ chóe rực rỡ uốn thành muôn nghìn đường nét kỳ dị mái nhà khảm đồng kỳ cục đó dâng lên duyên dáng giữa đống hoang tàn xám xịt của dinh thự cũ giữa dãy tháp to cao cũ kỹ phình ra theo năm tháng như các thùng rượu tự sụp xuống vì hư nát và vỡ toát từ trên xuống dưới trông giống như các bụng vệ cởi phanh khuy áo đằng sau tua tủa dựng lên một rừng mái nhọn mắt của các lâu đài ở cung tuốt nên dù ở sâm hoặc ở alambra không đâu bày ra được cái cảnh kỳ lạ khoáng đãng ngoạn mục bằng cái rừng mái nhọn gác chuông ống khói chong chóng hình xoáy ốc đinh ốc đèn lồng trổ thủng như khoét bằng đục tròn Lầu tạ, tháp nhỏ hình thoi Hoặc như người ta thường gọi hồi đó là tiểu tháp Rất khác nhau về hình khối, chiều cao và dáng vẻ Trông cứ như một bàn cờ đá khổng lồ Bên phải cung tuốt nen là khóm tháp khổng lồ Đen như mực Cái nọ lồng vào cái kia Như thể được bó lại bằng con hào vòng tròn Là tháp canh chính nhiều lỗ châu mai hơn cửa sổ Cái cầu treo lúc nào cũng kéo dựng lên cửa chấn sông lúc nào cũng hạ chắn xuống đó là pháo đài bastille những mỏ đen ngòm thò ra khỏi bờ tường khía răng cưa trong xa tưởng như các ống máng đó là nòng đại bác phía dưới đống đạn thần công dưới chân tòa lâu đài ghê gớm là cổng saint antoine lấp ló giữa hai tháp bên kia cung tuốt nén tới tận tường thành sác lên năm là tấm thảm mịn màng các giường tược và cây cảnh hoàng gia Với những khoảng đất xanh rờn hoa lá xung xuê Trải rộng ở giữa Nổi lên chằng chịch các hàng cây Lối đi ngang dọc của khu vườn trứ danh Đê mà vua Louis một Đã ban cho Cô Chiê Thiên văn đài của vị bác sĩ dựng lên Giữa dãy mê cung Như chiếc cột lớn đơn độc Có căn nhà nhỏ trên đỉnh cột Trong phòng quan sát này Đã tiến hành những cuộc chim tinh ghê gớm Chỗ đó nay là quảng trường Hoàng Cung Như chúng tôi vừa kể, khu lâu đài mà chúng tôi cố gợi để bạn có một ý niệm bằng cách chỉ kể những cái chính. Khu lâu đài đó chiếm khoảng đất mà hàng rào xác lên năm, cắt góc với sông Sen ở phía đông. Trung tâm khu phố mới là một dãy nhà dân chúng. Ba chiếc cầu ở khu thành cũ cũng bắt sang hữu ngạn vào ngay chỗ đó và cầu dẫn đến nhà dân chúng rồi mới tới lâu đài. Đám nhà của thị dân này chen chúc như lỗ tổ ong mang vẻ đẹp riêng có những mái nhà ở Kinh Thành nôm giống như các lớp sóng đại dương cảnh tượng đó thật hùng dĩ thật tiên là các phố xá dọc ngang hỗn độn tạo nên trăm nghìn khuôn mặt tươi vui cho khu phố quanh chợ trông giống ngôi sao trăm cánh các phố Saint Denis và Saint Martin tỏa ra vô số cành nhánh chạy ngược lên cạnh nhau như hai cây to quyện cành lá vào nhau sau đó là các đường nét khúc khuỷu, các phố hàng thạch cao Phố hàng thủy tinh, phố thợ dệt, dân dân, lùn lách khắp nơi. Ở đây cũng có dinh thự trắng lệ nhô trên làn sóng hóa đá của mặt biển hồi nhà. Phía đầu cầu hối đói, sau đó thấp thoáng sông sen sủi bọt dưới các bánh xe của cầu thợ say là điện Sát Không còn cái tháp kiểu La Mã như dưới thời Julien Bội Giáo, mà là kiểu tháp phong kiến của thế kỷ 13, xây bằng đá rất rắn có cuốc đến ba giờ liền cũng chẳng nảy được sâu bằng nắm đấm đó là tháp chuông vuông vắn rườm rà của nhà thờ Saint-Jacques de la Boucherie với các góc tường đầy điêu khắc trông thật đẹp tuy nó chưa được hoàn thành vào thế kỷ 15, hồi đó đặc biệt nó còn thiếu bốn con quái vật mà hiện nay được dựng trên nóc nhà trông giống bốn con nhân sư khiến paris mới tìm cách đoán ra điều bí ẩn của paris cổ nhà điêu khắc raoul Chỉ xây bốn con quái vật đó mãi vào năm 1526 và chỉ kiếm được 20 franc tiền công. Đó là nhà cột trong ra quảng trường ray mà chúng tôi từng giới thiệu qua loa với độc giả rồi. Đó là nhà thờ Saint-Jacques bị chiếc cổng xây đúng khiếu thẩm mỹ làm hỏng từ đó. Nhà thờ saint mary với hình cung nhọn cũ còn phản phất hình cung tròn. Nhà thờ Saint-Jean nổi tiếng nhờ nóc gắt chuông tuyệt đẹp đó là bao nhiêu đền đài khác vui lòng pha trộn vẻ kiều diễm vào giữa đám đông phố xá tối tăm chật hẹp và sâu hun hút thêm vào là các cây thắng giá bằng đá mọc nhan nhản khắp ngã ba ngã tư còn nhiều hơn cả giá treo cổ nghĩa trang innocent với hàng rào kiến trúc hiện lên thấp thoáng xa xa ở phía trên các nóc nhà dàn biêu tù khu chợ với cái nóc nhô lên ở giữa hai ống khói của phố mầm nho chiếc cầu thang ở Crawdithrawa giữa ngã tư lúc nào cũng đang nghịch người dãy nhà tồi tàn xây vòng tròn ở chợ gạo các đoạn hàng rào cũ Philip August hiện ra đây đó mất hút giữa các nhà cửa dãy tháp chằng chịt dây leo cổng đổ nát tường xiêu vẹo nghiêng ngả bến sông với trăm nghìn cửa hàng và cửa hiệu cướp cổ khách mua sông sen chật ních thuyền bè Từ bến cỏ tới tòa án giám mục, như thế, ta đã có được một hình ảnh hỗn độn về cái hình thang trung tâm của khu phố mới vào năm 1482. Cùng hai khu phố đó, một bên gồm lâu đài, một bên gồm nhà cửa, còn thêm yếu tố thứ ba tạo nên bộ mặt của khu phố mới, đó là một dãy dài tu viện bao quanh hầu như gần hết chu vi khu phố mới từ đông sang tây ở phía sau cửa hàng rào pháo đài đang khép kín Paris và tạo nên một hàng rào thứ hai bên trong gồm toàn nhà tu và nhà nguyện chẳng hạn ngay sát cạnh khu vườn của cung Tuất Nen giữa phố Saint an toàn và phố đền cũ là tu viện Saint Catherine bát ngát cây cối chỉ có tường thành Paris bao quanh giữa phố đền cũ và phố đền mới là tòa đền với dãy tháp u ám cao to sừng sững cô quạnh giữa khoảng đất rộng rào tường răng cưa Giữa phố đình mới và phố Saint-Martin là tu viện Saint-Martin một nhà thờ nguy nga phòng thủ kiên cố xung quanh làm vườn tượng với dòng đai cắt tháp dành mũ lầu chuông nếu so về hùng vĩ và huy hoàng thì chỉ thua có nhà thờ Saint-Germain-de-Pré Giữa hai phố Saint-Martin và Saint-Denis trải dài khu nhà thương thánh ba ngôi Cuối cùng giữa phố Saint-Denis và phố montau là tu viện con gái chúa ngay cạnh hiện lên dãy mái siêu vẹo và dãy tường đổ nát của cung điện thần kỳ. Đó là cái khâu phạm tục duy nhất xen lẫn vào giữa dãy xích tu viện thiên liêng này. Cuối cùng, khu thứ tư nổi bật lên giữa đám mái nhà bên hữu ngạn. Và chiếm góc tây của hàng rào cùng bờ sông phía Hạ Lưu là một dãy mới các lâu đài cùng dinh thự chen chúc dưới chân điện Louvre. Tòa Louvre cổ của Philip August tòa lâu đài đồ sộ với chiếc tháp lớn tập hợp quanh mình hăm ba tháp chủ yếu, chưa kể các tháp nhỏ trông xa như gắn vào từng ngóc kiệu Gothic của điện Alansong và điện Tiểu Búp bông. Con dao long gồm toàn tháp này tên lính canh khổng lồ của Paris lúc nào cũng ngẩng cao hăm tư cái đầu lên với cặp mông đồ sộ, căn phòng hoặc xếp vảy ngói đá đen tuôn chảy trăm ngàn ánh kim khí kết thúc hình thế khu phố mới. Một cách kỳ lạ ở phía Tây Đó chính là khu nhà thị dân bát ngát Cái người La Mã gọi là Insula Diền cả bên phải lẫn bên trái Bởi hai khối lâu đài Một khối là điện lu, Khối kia là cung Tuốt Phía Bắc trắng ngang bằng một dòng đa dài Các tu viện và nhà cửa Dường tược xung xuê Tất cả đều hỗn hợp và hòa tan trước mắt nhìn Phía trên cửa trăm ngàn dinh thự đó với mái ngói đỏ sen kẽ mái đá đen tạo thành bao nhiêu dây xích kỳ lạ là các gác chuông chạm trổ tô điểm vẻ vời của bốn mươi bốn tòa nhà bên hữu ngạn rồi hàng hà sa số đường ngang ngõ dọc dưới ranh giới một bên là hàng rào những tường cao có tháp vuông dãy tường rào của khu đại học đều có tháp tròn còn bên kia sông sen với cầu bắc ngang và vô số thuyền bè qua lại khu phố mới vào thế kỷ mười lăm như thế đó bên kia dãy tường rào và khu ngoại ô chen chúc nơi cổng ô, nhưng ít hơn và thưa hơn ở vùng ngoại ô khu đại học. Đằng sau pháo đài Bastille là hai chục túp lều túm tụm quanh các điêu khắc kỳ lạ của sớm Qua Phobe và hàng cột say cuốn của tu viện Saint-Antoine. Rồi làng Popincourt, lấp giữa ruộng lúa, rồi sớm Cutesie là liệt quán rượu vui vẻ thì trấn Saint-Laurent Giới nhà thờ có gắt chuông trong xa Như nhập vào dãy tháp nhọn Của cổng Saint-Martin Ngoài ô Saint-Denis Có trại hũi Saint-Lard Rộng rãi Đi qua cổng Montmartre Là tòa Grand Patelier với dãy tường trắng xóa Sau đó là Montmartre Sườn dốc đáp dôi Hồi đó nhà thờ nhiều gần bằng cối xay gió Nay chỉ còn lại cối xay Vì bây giờ xã hội chỉ cần Có bánh cho phần xác thôi Cuối cùng phía bên kia điện louvre là ngoại ô saint honor chạy dài giữa đồng cỏ hồi đó lớn lắm rồi là tiểu bretagne saint um là chợ heo trải dài giữa chợ quay tròn cái lò khủng khiếp để luộc bọn làm bạc giả giữa xóm courtier và thị trấn saint laurent mắt ta liền nhận ra vòm mái một tòa nhà sừng sững giữa cánh đồng vắng vẻ một thứ dinh thự trong xa giống dãy cột hoang phế dựng trên cái nền sụt lở đó chẳng phải đền parthenon cũng chẳng phải đền thờ jupiter olympus đó là đài treo cổ montfaucon bây giờ nếu việc liệt kê từng ấy dinh thự dù chúng tôi gắn kể rất sơ sài không đến nỗi phá tan cái hình ảnh chung về paris cổ mà chúng tôi dần dần xây dựng trong tâm trí bạn xin tóm tắt bằng vài câu ở giữa là cù lao khu thành cũ hình dáng giống con rùa khổng lồ thò những cái cầu lởm chởm vẫy ngói như cẳng chân từ dưới chiếc mua xám các mái nhà bên trái là hình thang nguyên khối rắn chắc đông đặc chen chúc lổn nhổn của khu đại học bên phải là hình bán nguyệt rộng rãi của khu phố mới với vườn tược và lâu đài xen lẫn nhau nhiều hơn cả ba khối khu thành cũ khu đại học khu phố mới đều chằng chịt bạc ngàn phố xá con sông sen dòng sen nuôi dưỡng như cha dupron thường gọi vắt ngang bị tắc nghẽn nào cù lao nào cầu nào thuyền bè Khắp chung quanh là đồng bằng bát ngát giá díu muôn mảnh cây trồng rải rác xóm làng xinh đẹp bên trái là Issy, vang vaugirard montrouge gentilly với tháp tròn tháp vuông vân vân. bên phải là hai chục làng khác từ conflans tới thành phố giám mục phía chân trời một đường viền những đồi núi quay tròn như bờ lưu vực cuối cùng xa xa về phía đông là van sang cùng bảy tháp tứ giác phía nam biset cùng dãy tháp nhỏ nhọn hoắt phía bắc sandy và gác chuông nhọn phía tây sandclu và tháp canh đó là Paris, nhìn từ đỉnh tháp của nhà thờ nước bà bằng mắt đàng quạ sống vào năm một nghìn bốn trăm tám mươi hai tuy nhiên Đó chính là thành phố mà Voltaire bảo trước Louis bốn Nó chỉ có bốn tòa nhà đẹp Tòa Stockholm Tòa Van der Gas Tòa Louvre hiện đại Và không nhớ cái thứ tư là cái gì Hình như tòa Luxembourg thì phải Mai thay Không phải vì thế mà Voltaire không giết con đít Và trong số tất cả những người kế tiếp nhau Giữa cái dòng nhân loại dài dặt Ông vẫn là người có cái cười quái quỷ nhất Giả lại Điều đó chứng tỏ rằng dù có thể là một thiên tài vĩ đại người ta vẫn không hiểu gì về một ngành nghệ thuật mà mình không quen Molière đã chẳng tưởng mình làm vinh dự gây gớm cho Raphael và michel bằng cách gọi họ là các ngài yêu kiều luống tuổi Ta trở lại với Paris và thế kỷ 15 Hồi đó thành phố không chỉ xinh đẹp mà thôi đó là một thành phố đồng đều một sản phẩm kiến trúc và lịch sử của thời trung cổ, một cuốn sử bằng đá, đó là một thành bang chỉ gồm có hai lớp, lớp Roman và lớp Gothic, vì lớp La Mã đã mất đi từ lâu, trừ cung Tezmer Julian. Nơi nó còn thọc được qua cái cùi dày thời trung cổ, còn lớp Saint thì ngay đầu giếng cũng chẳng tìm thấy mẫu nữa. Năm mươi năm sau, khu thời phục hưng mang cái xa xỉ hào nhoáng trong thói chơi ngông và trong các hệ thống của nó mang sự lạm dụng các hình cung tròn la mã các cột hy lạp và các hình toàn vò thấp kiểu gô tích mang nền điêu khắc rất tao nhã và rất lý tưởng mang sự thích thú đặc biệt các hoa văn và hình hoa lá mang tính kiến trúc tài giáo đồng thời với lichter mang chúng giàu trộn lẫn với tính thống nhất rất nghiêm ngặt mà lại đa dạng đó paris có lẽ càng đẹp hơn lên Mặc dù kém hòa hợp với con mắt và trí tuệ Nhưng thời buổi huy hoàng đó không kéo dài Thời phục hưng chẳng phải vô tư Nó không chỉ bằng lòng xây dựng Nó còn muốn đập phá Đúng là nó đang cần rộng chỗ Cho nên cái Paris kiểu gô tích chỉ hoàn hảo trong một. Người ta vừa mới hoàn thành nhà thờ Saint-Jacques-de-la-Boucherie Thì đã bắt đầu phá hủy điện Louvre cổ Từ đó Thành phố lớn cứ biến dạng từng ngày Paris Gothic từng xóa bỏ Paris Roman đến lượt nó lại tự xóa bỏ nhưng liệu có thể nói là cái Paris nào đã được thay thế có Paris của Catherine de Medici với cung Tuileries chú thích cung Tuileries Victor Hugo chú thích chúng tôi rất đau lòng và căm giận thấy người ta đang tìm cách mở rộng tu sửa, tái tạo có nghĩa là phá hoại tòa lâu đài kỳ diệu đó Các kiến trúc sư ngày nay có bàn tay quá dụng về để sờ vào các công trình tế nhị thời phục hưng. Chúng tôi vẫn hy vọng họ không dám làm như vậy. Giả lại, việc phá hủy cung Tuileries giờ đây không chỉ là một hành động tàn bạo khiến ngay kẻ phá hoại đền đài đang say rượu cũng phải đỏ mặt, mà đó còn là một cử chỉ phản bội. Cung Tuileries nay không chỉ là một kiến trúc nghệ thuật của thế kỷ 16, mà còn là một trang sử của thế kỷ 19. Tòa lao đài đó nay không còn của nhà vua mà thuộc về nhân dân. Hãy để nó y nguyên như vậy. Cuộc cách mạng của chúng ta đã hai lần in dấu vết lên tráng nó. Trên một của hai mặt tiền có vết trái phá ngày 10 tháng 8 còn trên mặt kia có vết trái phá ngày 29 tháng 7 nó trở thành thiên liêng. Paris ngày 7 tháng 4 năm 1831 chú thích lần xuất bản thứ 5 hết chú thích Paris của Henry II với tòa đu chính, hai dinh thự còn mang thị hiếu thẩm mỹ lớn. Paris của Henry IV với quảng trường hoàng cung, mặt tiền bằng gạch, với các góc tường bằng đá và mái đá đen, những tòa nhà ba màu. Paris của Louis XV với tu viện Vincennes, một kiến trúc nặng nề, và thấp lùn và mái hình quay giỏ, cột không hiểu sao lại phình ra, còn mái thì gù lên. Paris của Louis 14 với lâu đài Versailles, đồ sộ, lộng lẫy, vàng son và lạnh lẽo. Paris của Louis 15 với nhà thờ Saint-Sulpice, -Saint nào đầu cột xoáy ốc, hình giải lụa thắt nút, rồi mây bay, bún sợi và rau diếp uống lượng, tất cả đều bằng đá. Paris của Louis 16 với nhà thờ Pantheon, một kiểu bắt chước tồi của nhà thờ San pierre ở Rome. Tòa nhà tự dùng ép lại dùng về nên không sửa sang được đường nét. Paris của nền Cộng Hòa với trường y học, một thị hiếu nghèo nàn kiểu Hy La, giống tòa Colisée hoặc tòa Parthenon, cũng như hiến pháp năm thứ ba giống với luật lệ Minot, trong kiến trúc thường gọi là thị hiếu Messidor. Chú thích Messidor tháng 10 của Cộng Hòa lịch Đức Pháp. Hết chú thích. Paris của Napoleon với quảng trường Vendôme, cái này thì cao cả, một cột đồng đúc bằng súng Đại Bác. Paris của nền quân chủ trung hưng với sở chứng khoán, hàng cục trắng tinh đỡ lấy bờ tường nhẵn thính, tất cả đều vuông vắn và trị giá hai mươi triệu đồng. Gắn liền với mỗi kiến trúc tiêu biểu đó, cùng chung một thị hiếu cách thức và phong độ là một số nhà cửa rải rác ở mọi khu phố. Mà con mắt sành sỏi dễ dàng phân biệt Và xác định được niên đại Khi biết nhìn Người ta tìm ra tinh thần thế kỷ Và dung nhan quốc vương ngay ở Chiếc vồ gõ cửa Như vậy Paris hiện thời Không có khuôn mặt chung nào cả Đó là một tập mẫu sưu tầm Của nhiều thế kỷ Và cái đẹp nhất thì mất rồi Kinh đô chỉ phát triển về nhà cửa Mà nhà cửa nào có ra gì Cứ theo đà này Paris sẽ đổi mới 50 năm một lần Cho nên ý nghĩa lịch sử của kiến trúc nơi đây đang mất đi từng ngày Các đền đài đó ngày càng hiếm Và ta thấy nó như dần dần mất tâm Tìm ngập dưới nhà cửa Cha ông ta có một Paris bằng đá Còn cháu ta sẽ có một Paris bằng thạch cao Còn đối với các chinh thự hiện đại của Paris mới Chúng tôi sẵn sàng không muốn nhắc tới Không phải vì chúng tôi không biết ngưỡng mộ đúng đắn Nhà thờ Saint-Genevier của ngài Soufflot chắc chắn là cái bánh ngọt savoa đẹp nhất bằng đá đến nay chưa hề có. Lâu đài quốc dân quân cũng là mẫu bánh rất đặc biệt. Vòm mái chợ gạo là chiếc mũ lưỡi trai kỵ mã anh vào cỡ lớn. Các tháp nhà thờ saint sulpice là hai cái kèn lớn hình thù của nó cũng như mọi cái khác thôi. Chiếc mái điện báo cong queo và nhăn nhó tạo thành một chướng ngại đáng yêu trên mái. Saint-Roch có chiếc cổng mà vẻ huy hoàng chỉ có thể sánh với Santo Mađa Can. Đó cũng có bức chạm nổi chúa đóng đinh trên cây thánh giá để dưới hầm và một mặt trời bằng gỗ thép vàng. Đó là những vật hết sức kỳ diệu. Chiếc đằng lòng của Međung ở vườn cây cũng rất tài tình. Còn tòa nhà sở chứng khoán với hàng cột kiểu hy lạp, cửa ra vào và cửa sổ hình cung tròn La Mã và mái lớn hình cung thấp phục hưng chắc chắn đó là một kiến trúc rất nghiêm túc và rất tinh túy bằng chứng là nó được xây một tầng thấp che mái nhà mà athens chưa hề có đường nét thẳng tắp đẹp đẽ ngắt quãng đây đó thật duyên dáng bởi các ống khói lò sưởi xin nói thêm nếu buộc kiểu kiến trúc một dinh thự phải phù hợp với mục đích sử dụng làm sao chỉ cần trông vào hình dáng dinh thự là thấy ngay mục đích đó tự bộc lộ ra ta sẽ không việc gì phải quá thán phục một tòa nhà không sao phân biệt được đó là hoàng cung hoặc nhà hội đồng hương thôn, tòa thị chính, trường trung học, trường tập ngựa, diện hàng lâm, kho hàng thương chính, tòa án, viện bảo tàng, trại lính, nhà mồ, đình miếu, nhà hát. Trong khi chờ đợi, đó là sở chứng khoán. Ngoài ra, một tòa nhà phải thích hợp với khí hậu. Tòa nhà này chắc hẳn được xây dựng đặc biệt cho bầu trời giá rét và mưa nhiều ở ta. mái nhà bằng phẳng như ở phương đông cho nên vào mùa đông, gặp lúc tuyết rơi, người ta lại phải quét mái, vì chắc hẳn, mái làm ra cốt để được quét dọn. Còn về mục đích sử dụng như chúng tôi vừa nói ở trên, tòa nhà hoàn thành thật tuyệt diệu, nó là sở chứng khoán ở Pháp, cũng như tòa đền xưa kia ở Hy Lạp. Quả thực, kiến trúc sư đã khá giấc giả để tìm cách che cái mặt đồng hồ treo, nó làm hỏng cả vẻ thanh tao của những đường nét đẹp đẽ ngoài mặt tiền, nhưng ngược lại, ta lại có hàng cột chạy chung quanh tòa nhà mà dưới đó vào những ngày đại lễ trang trọng thiêng liêng các tay buôn bán chứng khoán và môi giới thương mại có thể đàng hoàng phát triển học thuyết rõ ràng đó là những dinh thự rất nguy nga thêm vào còn vô số phố phường đẹp đẽ vui nhộn và đa dạng như phố rivoli và tôi tin rằng từ trên khinh khí cầu nhìn xuống một ngày kia paris sẽ bày ra trước mắt các đường nét phong phú Các chi tiết rực rỡ, các cảnh sắc khác lạ, một cái gì đó thật hùng dĩ trong sự giản dị và thật bất ngờ trong cái đẹp. Nó là đặc điểm của một bàn cờ. Tuy nhiên, dù bạn thấy Paris hiện giờ tuyệt vời đến thế nào chăng nữa, cũng hãy thử trở lại Paris thế kỷ 15. Hãy tái tạo nó trong đầu óc. Nhìn trời đất qua dãy rào kỳ lạ những mái nhọn, đỉnh tháp, gác chuông. Hãy tỏa ra giữa thành phố bắt ngắt, dắp vào mũi các cù lao, dùng lại trước các nhịp cầu sông sen với từng dũng nước xanh xanh vàng vàng còn chuyển động hơn cả là da rắn hãy tách hẳn cái dáng trong nghiêng của Paris cổ trên nền chân trời xanh lam làm cho đường viền chung quanh thành phố thấp thoáng hiện lên trong màn sương mù mùa đông thường cuốn quít vào vô số ấm khói hãy dìm nó vào đêm sâu và ngắm nhìn trò kỳ ảo của bóng đêm và ánh sáng trong mê cung các dinh thự âm u hãy phóng xuống một ánh trăng để mơ hồ soi chiếu nó và làm cho những cái đầu lớn của các tháp ngôi lên khỏi mù sương hoặc dựng lại bóng đen thẳm đó làm trăm nghìn góc nhọn của mái nhà và đầu hồi thức tỉnh khỏi bóng tối rồi làm nó nổi bật lên trăng nhe tua tủa hơn cả hàm cá mập trên nền trời màu đồng lúc chiều tà rồi hãy thử so sánh xem Còn nếu bạn lại muốn tiếp nhận từ thành phố cổ một cảm giác mà thành phố mới không còn cung cấp được nữa Thì chờ buổi sáng một ngày lễ lớn, lúc mặt trời mọc vào hôm lễ phục sinh hoặc lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hãy treo lên một đỉnh cao để có thể từ đó nhìn thấy khắp kinh đô, rồi tham dự vào lúc thức dậy của những chung nhà thờ. Hãy ngắm nhìn muôn nghìn nhà thờ nhất loạt trung lên theo một tín hiệu phát đi từ giữa bầu trời, vì chính mặt trời phát tín hiệu đó. Thoạt tiên là tiếng giang rải rác, loan từ nhà thờ này sang nhà thờ khác. Như cái phút nhạc công báo hiệu cho nhau sắp bắt đầu, rồi đột nhiên, hãy nhìn xem, vì hình như đôi lúc tai cũng nhìn được, nhìn xem từ mỗi gắt chuông đồng thời dựng lên một thứ như là cột tiếng động, khối hòa âm. Đầu tiên, tiếng rung của mỗi chuông bay thẳng lên, trong veo và có thể nói cách biệt với mọi tiếng khác trên bầu trời lộng lẫy buổi sáng, rồi dần dần, vang to lên, nó hòa tan xen lẫn, xóa nhòa lẫn nhau hỗn hợp tạo thành dàn nhạc tuyệt vời chỉ còn một khối âm thanh gian động không ngừng tỏa lên từ vô số lầu chuông nó bay lên, múa lượn, song sáo, quay cuồng trên kinh thành và loan rộng cái vòng tròn âm ỉ rung rinh mãi quá chân trời tuy nhiên biển hòa âm này không hề hỗn độn dù rộng lớn và sâu thẳm đến đâu nó vẫn không mất vẻ trong suốt ta sẽ thấy mỗi nhóm âm thanh thoát ra từ dãy chuông uốn lượn riêng rẽ Ta có thể theo dõi cuộc đối thoại lần lượt trầm hùng và cao nhúc. Tiếng mỏ réo và tiếng chuông rền, ta sẽ thấy âm vật nhảy cách quãng bát độ, từ gắt chuông này sang gắt chuông khác. Ta sẽ thấy nó bay lên phơi phới, nhẹ nhàng và lảnh lót từ cái chuông bạc. Thấy nó rơi xuống gục ngã và khập khiễng từ cái chuông gỗ. Ta thắng phục âm giai phong phú luôn luôn hạ xuống dâng lên giữa bao thanh âm khác của bảy chuông nhà thờ Saint-Astas. Ta sẽ thấy chạy ngược lại các thanh âm trong giấc và rút nhanh, chúng ngoặt ngoẹo, lóe sáng dăm ba lần rồi tắt ngấm như ánh chớp. Đằng kia tu viện saint mắt hát lên the thé rè rè. Ở đây giọng lào bầu trùng rợn của tòa Basti, đầu nọ giọng trầm của tháp Louvre to cao. Các chuông ngự ở hoàng cung không ngừng tung ra tám hướng những điệu âm chói ngời trên đó buông rơi đều đặn các âm thanh nặng nề của lầu chuông nhà thờ Đức Bà làm nó lóe sáng như đe dưới búa Thỉnh thoảng ta sẽ thấy lướt qua đủ loại thanh âm dẫn tới từ bộ chuông ba chiếc của nhà thờ Saint-Jacques-Main-des-Prés Rồi đôi lúc khối tiếng động cao cả này còn mở ra và để lọt vào khúc dĩ thanh của nhà thờ Ave Maria Nó bừng nở và lấp lánh như chùm sao Dưới dưới, tận đáy nhàn nhạt ta sẽ mơ hồ nhận thấy tiếng hát bên trong của các nhà thờ, thoát ra khỏi lỗ chỗ gian rung của lồng máy. rõ ràng, đấy là dễ nhạc kịch rất đáng được nghe. Bình thường, tiếng gian nổi lên từ Paris ban ngày, đó là thành phố đang nói. Ban đêm, đó là thành phố đang thở. Bây giờ là thành phố đang hát. Hãy lắng tai nghe khúc toàn tấu của các lầu trăng. Hãy giao lên cầm bộ bản nhạc đó, tiếng thầm thì của nữ triệu con người, tiếng dòng sông than thở truyền miên, tiếng gió thổi bất tận, tiếng tứ tấu trầm và xa của bốn khu rừng mọc trên dãy đồi ở cuối chân trời, như các dàn đại phong cầm bắt nhé. Hãy dìm tất cả âm thanh khóa thấp hoặc khóa cao của chiếc chuông trung tâm vào bản nhạc đó và vào cái bản lãng nhạc nhạc. Rồi hãy nói xem, liệu trên đời này, hỏi có cái gì phong phú hơn, duyên tư hơn, chó loại hơn, rực rỡ hơn nỗi âm thanh hủng tạp của các trung lớn trung bé này, hơn cái lò lửa âm nhạc, hơn mười ngàn giọng trung đồng cùng hát lên trong các ống sáo bằng đá cao ba trăm bộ, hơn cái thành ban đã trở thành dàn nhạc, hơn bản giao hưởng ầm gian như bản tát. quyển 4 chương một tấm lòng vàng mười bốn năm trước khi xảy ra câu chuyện đang kể đây vào một sáng đẹp trời của ngày lễ casimodo trong nhà thờ đức bà sau buổi lễ một sinh vật được đặt trên giác giường kê bên trái tiền đường trước mặt bức tranh lớn vẽ thánh christophe có khuôn mặt tạc bằng đá của ngài hiệp sĩ antoine de assas quỳ gối ngước lên nguyện ngắm từ năm 1413. Nhưng rồi sau họ quyết định triệt hạ cả ông thánh lẫn tín đồ. Trên tấm giác giường đó thường đặt những trẻ vô thừa nhận để tùy mọi kẻ từ thiện ai thích cứ việc đem về nuôi. Trước giác giường còn có chiếc thau đồng đựng tiền bố thí. Loại sinh vật nằm trên tấm giáng lúc buổi sáng ngày lễ Kazimodo vào năm Thiên Chúa 1467. xem ra gợi thú tò mò đến cao độ cho một đám khá đông đang tụ tập xung quanh. Đám đông phần lớn gồm người phái đẹp, nhưng hầu hết là bà già. Ở hàng đầu và đang cúi sát xuống giường, ta thấy có bốn bà mặc áo tròn xám, một loại áo trùng, chắc hẳn thuộc một hội thánh mộ đạo nào đó. Tôi thấy chẳng có lý do gì mà không ghi vào sử sách tên bốn bà kính đáo và đáng kính đó để lưu danh hậu thế. Đó là Anya Hét. Jean de Lattac Henriette Lagontier La Violette, Cả bốn đều gói chồng Cả bốn đều là các bà thực thà Ở nhà nguyện Etienne Haudry Được phép của bề trên Và đúng với luật lệ của Pierre Dailly Vừa rời nhà để đến nghe giảng Tuy nhiên nếu các bà tu dòng hiếu khách vốn tính nết chân thực Có tạm thời tuân theo các luật lệ Của Pierre Dailly quả tình họ đã hứng hở vi phạm các luật lệ michel de Prats của đức hồng y ở piz vẫn tấm đoán giả mang họ không được nói sao nó lại thế này hả chị anh nghe hỏi Gosa ngắm đứa bé nằm phơi đó đang rên la giẫy dụa trên chiếc giường gỗ và quá sợ hãi trước con mắt mọi người nếu trẻ con đẻ ra bây giờ đều thế này cả thì rồi con người sẽ ra sao ran thốt lên tôi không sanh về con trẻ Nhưng cứ nhìn thằng bé này... Cũng đủ có tội rồi... Anh nghe tiếp lời... Chị anh nghe này... Nó chẳng phải là đứa trẻ nữa... Đúng là con khỉ thiếu tháng... Gosea nhận xét... Đúng là một phép lạ... Henriette Lagontier bảo... Nếu vậy... Đây là phép lạ thứ 3... Kể từ hôm chủ nhật... Lê Anh nghe nói... Vì phép lạ thứ 2 trong tháng... Mới xảy ra cách đây có 8 ngày khi kẻ chế diễu người hành hương bị chúa phạt tại nhà thờ Đức bà Obélix, chúa thích. Lôta chủ nhật thứ tư trong tuần chay về tháng ba, ít chúa thích. Cách của nợ vô thừa nhận này đúng là một quái vật gớm ghiếc. Rang nói thêm, nó gào thét đến người hát kinh cũng phải điếc tai. Gosea tiếp lời, đồ nhóc to mồm, mày có câm đi không? Vậy mặt của nợ này là do đức ông ở Rems gửi cho đức ông ở Paris đấy. Lagontier chắp tay lại nói Tôi nghĩ đây chỉ là một con thú, một con vật Sản phẩm của một tên do thái với một mù lận xề Anh nghe là hét nói Tóm lại nó chẳng có vẻ gì của chúa Cần dứt xuống sông hoặc quẳng vào lửa Chỉ mong sẽ chẳng có ai nhận nuôi nó Lagontier bảo chao ôi lại chúa Anh nghe thốt lên Hay ta đem thằng bé ôm vật này Tới bú nhờ mấy mụ vú tội nghiệp ở đằng kia Tại căn nhà trẻ vô thừa nhận Ở cuối ngõ hẻm chạy ra sông Ngay cạnh dinh cơ đức giám mục Tôi thà để cho ma cà rồng nó bú còn hơn Cái chị la hát này Thật ngây thơ quá Ran xem vào Thế chị không thấy thằng nhóc quái vật này Ít nhất cũng lên bốn rồi Nó có lẽ thích cái xiên nướng chả hơn Cái bú tí của chị Đúng thế Thằng nhóc quái vật Không phải là trẻ sơ sinh, chính bản thân tôi cũng rất lúng túng, không biết gọi nó bằng cách nào khác hơn. Đó là một khối nhỏ rất gồ ghề và quẩy rất mạnh, nhắc trong bao tải có in dấu hiệu của Ngài Guillaume Sartier. Lúc đó, đang là giám mục ở Paris, với cái đầu thò ra ngoài bao. Cái đầu hình thù cũng méo mó, chỉ thấy một rừng tóc đỏ hoe, một con mắt, cái mồm và hàm răng. Mắt khóc, mồm gào, còn răng chỉ muốn cắn. Toàn bộ thân hình nó dãy dụa trong bao tải, làm kinh ngạc cả đám đông. Họ không ngừng lũ lượt thay phiên nhau kéo tới dây quanh. Phu nhân Alois de Gondelaurier, một bà giàu có và quyền quý, tay dắt cô con gái xinh đẹp khoảng 6 tuổi, cái sừng bằng vàng trên mũ bà kéo theo tấm voan dài. Bà dừng lại lúc đi ngang qua chiếc giường, đứng nhìn dây lát sinh vật khốn nạn đó. Còn cô con gái xinh xắn, Claude Delis de Gondelaurier, mặt toàn nhung lụa đưa ngón tay xinh xẻo chỉ từng chữ để đánh dần tấm bảng luôn treo cạnh giác giường trẻ vô thừa nhận thực tình ta tưởng ở đây chỉ bày trẻ con bà nói ghê tởm quay mặt đi lúc quay đi bà vứt vào chậu thao một đồng tiền bạc nó kêu đánh ken một tiếng giữa mớ tiền lẻ làm các bà thực thà tội nghiệp ở nhà nguyện etienne hori tròn xoe mắt lát sau nhà bác học nghiêm nghị Robert Mistricom để nhất bí thư của nhà vua đi ngang qua nách kẹp cuốn sách lễ lớn tay kia khoác bà vợ bà Guillaume Lamaret như vậy là có luôn bên mình hai món điều hòa cả tinh thần lẫn thế tục ngài quan sát vật đó rồi bảo trẻ vô thừa nhận chắc nhặt được ở bên bờ cửu tuyền âm ti chỉ thấy nó có đọc một mắt bà Guillaume nhận xét còn bên kia là cái muỗng cóc Không phải mụn cóc đâu Thầy Robert Mitricon nói Đó là quả trứng chứa bên trong một quái vật khác Giống hệt như vậy Quái vật đó lại mang quả trứng nhỏ khác Chứa đựng một quái vật khác nữa Và cứ thế nối tiếp mãi Tại sao ông lại biết là như vậy? Germed Lamaret hỏi Tôi biết rất rõ Ngài đệ nhất bí thư đáp Thưa Ngài đệ nhất biết thư Gosser hỏi Ngài tiên đoán ra sao về đứa trẻ gọi là nhặt được này những tai họa hết sức lớn. Mister công đáp, cháu ôi lại chúa. Một bà già trong đám đông thốt lên. Chả trách năm ngoái có dịch hạch hoành hành, giờ lại nghe nói quân Anh sắp lũ lượt đổ bộ ở Harfleur. Như thế có lẽ hoàng hậu sẽ không đến Paris vào tháng chín này. Một bà khác tiếp lời, hàng họ đang ế ẩm quá rồi. Tôi cũng đồng ý. John de la Tach đương hồ theo. Đối với đám dân hàng Paris thì tốt hơn hết. Là nên để thằng bé yêu quái này Nằm trên đống củi hơn là trên phản Một đống củi cháy đỏ rực Bà già nói thêm Thế là khôn ngoan hơn cả Mystery con bảo Từ nãy đến giờ Một linh mục trẻ đứng nghe mấy nữ tu sĩ bàn tán Và ông để nhất bí thư phán bảo Khuôn mặt ông ta khắc khổ Dần tráng rộng cái nhìn sâu thẳm Ông lặng lẽ gạt đám đông Ngắm nghía thằng bé yêu quái Rồi để tay lên nó thật vừa đúng lúc vì các bà mộ đạo đã thèm thuồng nghĩ tới đóng củi cháy đỏ rực tôi nhận nuôi đứa trẻ này linh mục nói ông bọc nó vào áo chùng của mình rồi đem đi đám đông kinh ngạc nhìn theo lát sau ông đã mất hút qua cổng đỏ dẫn từ nhà thờ tới nhà tu khi hết sững sờ jean de la mới ghé tay bảo la gôtière chị ơi tôi đã bảo mà gã giáo sinh trẻ đó Ông Claude Floro đó là phù thủy. Chương tài Claude Floro Đúng thế, Claude Floro không phải là nhân vật tầm thường. Ông ta thuộc một gia đình trung lưu, mà lối nói không thích đáng của thế kỷ trước, thường vẫn gọi là đại tư sản hoặc tiểu quý tộc. Gia đình này thừa hưởng của anh em Pâc Lê khu Thái ấp Tia Sáp, trực thuộc giám mục Paris, mà 21 căn nhà đã là đối tượng cho biết bao vụ kiện tụng trước tòa vào hồi thế kỷ 13. Vì là chủ nhân của lãnh địa nên Claude Frollo là một trong số 141 lãnh chúa được coi là có đất phát canh trong vùng Paris và ngoại thành. Do đó từ lâu vẫn thấy tên ông được ghi theo tư cách này giữa lâu đài Tancatven của ngài François Leray và trường trung học tour trong cuốn pháp điển lưu trữ tại Saint-Martin-de-Champs. Từ nhỏ, Claude Lolo đã được cha mẹ chuẩn bị cho bước vào hàng giáo phẩm. Chàng được học đọc tiếng Latin, được dạy luôn phải nhìn xuống và nói nhỏ. Ngay từ bé, ông bố đã bắt chàng tới lưu trú ở trường trung học Toxie bên khu đại học. Chàng lớn lên ở đây giữa cuốn sách lễ và bộ từ điển. Thực ra, đó là một đứa trẻ u buồn, nghiêm trang, đứng đắn. Học rất chăm và mau hiểu biết Chàng không hò hét lúc ra chơi Ít đua đòi nhậu nhẹt trên phố Chẳng biết Dare alabas e capilos laniare là gì Và không hề có mặt trong cuộc bạo loạn Năm 1463 Mà các nhà chép sử đã trịnh trọng Ghi dưới tiêu đề Cuộc nổi loạn thứ 6 ở khu đại học Chàng ít khi chế diệu Các học trò tốt nghiệp ở Mont Laguil Vì những capetes trở thành tên gọi bọn chúng hoặc những học trò được học bổng ở trường trung học Doctor vì cái đầu hất trọc và tấm áo choàng ba mảnh bằng dạ màu xanh lá cây, xanh da trời và tím, Azurini Colores Eburni như đã ghi trong hiến chương của đức hồng y ở Castiglione. Chú thích: Dario Alabast Ecapilos Lanieres cho những cái tác và rứt tóc mình định thức của Matteo Paris về một cuộc nổi loạn học trò vào năm 1229. Capetos áo khoác ngắn, Azurini coloris ebruni mặc áo xanh da trời và tím, hết chú thích. Ngược lại, chàng rất chăm chỉ tới các trường lớn, trường nhỏ ở phố Jean de Doboer. Người học trò đầu tiên mà tu viện trưởng ở Saint-Pierre-de-Van trông thấy khi ông bắt đầu giảng về giáo quy đó là claude frolo chàng luôn luôn đứng lì ở chân cột ngay trước bục giảng của trường saint vincent de -Synh. tay cầm nghiêng mực bằng sừng miệng ngậm ngoài bút hí hoái viết trên đầu gối sần vải còn mùa đông thì hà hơi vào ngón tay cho đỡ lạnh người thính giả đầu tiên mà ngài Min gislié tiến sĩ pháp lệnh luật trông thấy mỗi sáng thứ hai hớt hải tới khi cửa trường xếp saint-denis vừa mở ra đó là claude frolo cho nên Mới 16 tuổi, thuộc học sinh trẻ đã có thể đương đầu với một ông cha ở nhà thờ về môn thần học huyền bí, với một ông cha ở giáo nghị hội về môn thần học giáo quy, với một vị tiến sĩ ở Sorbonne về môn thần học kinh viện. Học xong môn thần học, chàng lao vào môn pháp lệnh luật, từ cuốn người chủ mọi phán quyết và nhảy sang bộ pháp lệnh tập của Saruman, rồi trong cơn thèm khát học hỏi, Chàng lần lượt ngốn hết cuốn pháp lệnh này tới cuốn khác Nào pháp lệnh của Theodore Giám mục Hispan, Rồi pháp lệnh của Pusa Giám mục Om Pháp lệnh của Iver Giám mục Sart Rồi pháp lệnh của Gartien Tiếp nối với bộ pháp lệnh tập của Sartreman Rồi tuyển tập của Rehwa Chính Rồi thông điệp Specula của Honorius Ba Chàng tìm hiểu chàng làm quen với cả một thời kỳ của dân luật lẫn giáo luật rộng lớn và hỗn tạp chúng chống đối nhau và hình thành giữa buổi lộn xộn thời Trung Cổ một thời kỳ do giám mục Theodore mở ra năm 618 và giáo hoàng Rewa chấm dứt năm 1227 tiêu hóa xong môn pháp lệnh luật chàng lao vào y khoa và văn nghệ chàng nghiên cứu môn dược thảo môn thuốc cao chàng chuyên trị các bệnh sốt các loại vết thương sưng tấy mụn nhọt Jardespa cho chàng đổ y sĩ vật lý Risha Helen cho chàng đổ y sĩ giải phẫu Chàng cũng theo học hết Các cấp bậc cử nhân Cao học và tiến sĩ nghệ thuật Chàng học ngôn ngữ Tiếng Latin Tiếng Hy Lạp Tiếng Do Thái Ba yếu địa hồi đó ít ai dám song vào Thật là một cơn sốt tiếp thu Và tích lũy giống liếng khoa học Năm 18 tuổi Chàng đã hoàn thành bốn khoa đại học Chàng trẻ tuổi đó Hình như cho cuộc đời chỉ có mục đích duy nhất là kiến thức. Trong khoảng thời gian đó, mùa hè quá nóng của năm 1466 làm phát sinh bệnh dịch hạch lớn, làm chết hơn 40.000 nhân mạng ở lãnh địa tử tước Paris. Và trong đó, theo lời sử gia Jean de Trois, có tiên sinh Arnul, chim tinh hoàng gia, một người rất tử tế, không ngoan và dễ thương. Khu đại học loan đi tiếng đồn là phố Thiersap đặc biệt Bị bệnh dịch hoành hành nặng nhất Đó chính là nơi ở của gia đình Claude ngay giữa lãnh địa Cậu học sinh hốt hoảng chạy dội về nhà Bước qua cửa Bố và mẹ đã chết từ hôm qua Một đứa em trai nhỏ xíu mới đẻ còn sống Bị bỏ mặt trong nôi Đang la khóc Cả gia đình chỉ còn sót lại có thế với Claude Anh thanh niên bế đứa em Ra đi tư lự Từ trước tới giờ chàng chỉ sống trong sách vở Nay bắt đầu sống với cuộc đời Tai họa này là một khủng hoảng trong đời sống của Claude, một cô cha mẹ 19 tuổi đã làm anh cả, làm chủ gia đình. Chàng đột ngột bị lôi tuột ra khỏi mơ mộng học đường để rơi xuống thực tế đời sống. Thành ra, lòng đầy thương cảm, chàng đem hết say mê và tận tụy dồn cho đứa bé em trai. Tình người đó thật là điều kỳ lạ và êm dịu đối với chàng, một người xưa nay chỉ biết yêu mê sách vở. Tình cảm này phát triển tới mức độ đặc biệt ở một tâm hồn tươi mới như vậy nó như mối tình đầu từ nhỏ đã cách biệt với cha mẹ rất ít khi gần gũi họ sống thầm kín và gần như giam hãm trong sách vở trước hết chỉ khao khát có học tập và nghiên cứu từ trước đến giờ hoàn toàn chú trọng có mỗi trí thông minh nó càng phát triển trong khoa học và trí tưởng tượng nó càng mở rộng trong văn học gã học trò tội nghiệp chưa có thời giờ cảm thấy vị trí của trái tim chú em trai mất cha mất mẹ thằng nhỏ đó Đột nhiên từ tên trời rơi vào tay Biến chàng thành con người khác Chàng chợt thấy còn bao thú khác trên đời Ngoài những lý luận ở Sopon và câu thơ của Homer Thấy con người cần yêu thương Cuộc sống không có tình thương Và tình yêu chỉ là một bộ mái khô dầu Có cát và chói tai. Nhưng đang ở vào lứa tuổi Chỉ biết thay đổi một ảo tưởng này bằng ảo tưởng khác Chàng lại tưởng chỉ duy nhất cần thiết Có tình cảm máu mủ và gia đình chỉ cần tình yêu em trai là đầy đủ cho cả cuộc đời. Cho nên, chàng bập vào yêu đứa em rong với niềm say mê của một cá tính vốn thâm trầm nồng nhiệt, tập trung. Đứa bé tội nghiệp yếu đuối, xinh xắn hồng hào, tóc hung giặc quăng. Đứa em mồ côi không nơi nương tựa nào khác ngoài đứa anh mồ côi, làm chàng xáo động hết tâm tư, vốn hay tư lự. Chàng lo nghĩ về rong với lòng xót thương vô hạn. Chàng chăm sóc chăm nom nó như đối với một vật hết sức mỏng manh và nương nhẹ đối với đứa trẻ chàng còn hơn một người anh mà trở thành người mẹ chú bé răng chết mẹ khi còn bú Claude gửi nó cho bà vú nuôi ngoài thái áp sáp chàng còn thừa hưởng của gia đình bên nội thái áp mulan thuộc khu vực Tháp Duong, Rontili áp mulan là một cối xây dựng trên đồi gần lâu đài Winchester, B.H. Ở đó có bà thợ say đang nuôi đứa con bù mẩm Nơi này lại không xa khu đại học Claude ẩm bé răng tới đó gửi nuôi Từ đó cảm thấy phải đèo bồng thêm gánh nặng Chàng sống rất nghiêm túc việc chăm lo đứa em không phải chỉ là trò giải trí Mà còn trở thành mục đích của học tập Chàng quyết tâm hiến mình trọn vẹn cho một tương lai được chúa chứng giám Và ngoài hạnh phúc cùng tiền đồ của chú em Chàng sẽ không bao giờ có vợ con nào khác Cho nên hơn bao giờ hết, chàng càng gắn chặt với cái nghiệp tu hành, tư cách, kiến thức, địa vị cẩn thần đối với giám mục Paris khiến các cánh cửa giáo hội mở rộng trước mắt chàng. 20 tuổi, do lệnh đặt miễn của Đức Giáo Hoàng, chàng trở thành linh mục và được cử làm thầy tư tế trẻ nhất ở nhà thờ Đức Bà, giáo đường mang danh antare Birorum, vì ở đó làm lễ muộn nhất. Chú thích antare Birorum, Bàn thờ của bọn lười Hết chú thích Ở nhà thờ Đức Bà Càng dùi đầu thêm vào sách vở thân yêu Chỉ rời ra khoảng một giờ Để chạy tới ấp mua lên Chàng nhanh chóng được cả tu viện kính trọng Và khâm phục vì kiến thức lẫn lối sống khắc khổ vốn hiếm thấy vào tuổi này Từ tu viện Danh tiếng bác học của chàng lan ra ngoài dân chúng Theo thói thường hồi đó Dân chúng dễ biến tiếng tâm bác học Thành tiếng tâm phù thủy hôm ngày lễ kazimodo đúng lúc chàng vừa làm lễ xong ở bàn thờ của bọn lười nơi đó ở ngay cạnh cửa của giàn hát thánh ca sát liền với chính điện mé tay phải gần tượng đức mẹ đồng trinh chàng chợt chú ý tới đám đông bà già đang léo nhéo quanh chiếc giường trẻ vô thừa nhận chàng liền đến gần đứa nhỏ khốn nạn đang bị ghét bỏ và hăm dọa cảnh cùng cực hình thù quái gở sự ruồng bỏ nỗi lo lắng cho chú em Ý tưởng kỳ quái đột nhiên nảy ra trong óc là nếu mình chết, chú em răng thân yêu cũng có rất có thể bị vứt bỏ khốn khổ trên chiếc giường đặt trẻ vô thừa nhận. Mọi cái đó cùng lúc ập vào tâm tư, chàng liền thấy cảm thương vô hạn và bế đứa trẻ đi. Lúc nhất thằng bé ra khỏi bao tải, chẳng thấy nó quá thực dị tướng, thằng quỷ con tội nghiệp có mụn khóc trên mắt trái, cổ rụt, xương sống cong queo xưng ức nhô ra chân khòeo nhưng coi nó khỏe mạnh tuy không hiểu nó bi bô thứ ngôn ngữ gì nhưng tiếng hét tỏ ra đầy sức lực khỏe khoắn claude thấy nó xấu xí càng thêm thương vì yêu quý em trai chàng tâm nguyện sẽ nuôi thằng bé này để mai sau dù chú răng có phạm lỗi làm gì cũng sẽ được chuộc lại bằng công việc từ thiện này do chàng làm gì cậu em đó cũng là thứ đầu tư bằng nghĩa cử được thực hiện vì chú em Đây là món hàng từ thiện chàng muốn tích trữ sẵn, phòng một ngày kia gặp lúc cậu em túng thiếu, có thể đem loại tiền duy nhất này ra để trả xuất quá gian nhập cảnh thiên đường. Chàng làm lễ rửa tội cho đứa con nuôi và đặt tên là Kazimodo, muốn qua đó ghi nhớ cái ngày gặp thằng bé, hoặc giả muốn dùng tên đó để chỉ rõ tất cả đặc điểm, thiếu sót và quái dị bẩm sinh của đứa nhỏ tội nghiệp. Thật thế, Kazimodo chột mắt, gù lưng, Chân khòeo chỉ là một thứ gần đủ. Chương 3 Imanis Pecoris Gutos Imanio ipse Chú thích Một bầy súc vật kỳ quái Kẻ chăn dắt lại còn kỳ quái hơn. Hết chú thích. Đến năm 1482 Casimodo thế là đã lớn Từ vài năm nay Nó trở thành gã kéo chuông của nhà thờ Đức Bà Nhờ công cha nuôi Claude Frohler Ông này đã làm tới Phó chủ giáo ở Rosac Nhờ ân bề trên là Ngài Louis de Beaumont Giữ chức giám mục Paris vào năm 1472 Sau khi ghi ôm từ trần Nhờ ở quan thầy là Olivier Con Hoảng Đội ân chúa vốn là Thợ cạo của vua Louis XI Thế là kazimodo trở thành người kéo chuông của nhà thờ đức bà thời gian trôi qua đã tạo nên mối dây hết sức mật thiết nối liền gã kéo chuông với nhà thờ vĩnh viễn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi hai tai họa là sinh ra vô thừa nhận và hình thù quái dị từ nhỏ bị giam hãm trong hai vòng tròn không thể vượt qua đó gã khốn khổ đã quen không nhìn thấy gì hết trong đời sống ở bên ngoài dãy tường nhà thờ luôn trùm bóng râm che chở nó tùy theo mỗi tuổi nó lớn lên và trưởng thành nhà thờ đức bà đối với nó lần lượt làm vỏ trứng cái tổ căn nhà tổ quốc vũ trụ chắc chắn đã có một thứ hòa hợp bí hiểm và tiên quyết giữa con người đó cùng tòa nhà thờ hồi còn bé tí nó đã lê la vặn vẹo và nhảy chồm chồm dưới vòm mái âm u với khuôn mặt người và tay chân thú vật nó giống con vật bò sát tự nhiên trên nền đá lắc ẩm và u tối Mà những đỉnh cột kiểu Roman măng Hất bóng xuống thành bao hình thù kỳ quái Sau đó Khi lần đầu nó bất giác nhíu lấy sợi dây thừng Trên tháp Rồi đánh đu lên và làm rung chuông Lốt, ông bố nuôi Thấy việc đó giống như kết quả Của một đứa trẻ đã biết mở miệng Và tập nói Cứ thế dần già Nó luôn luôn phát triển theo ý hướng của giáo đường Nó sống ở đó, ngủ tại đó Hầu như không bao giờ ra ngoài Suốt ngày chịu đựng một áp lực bí hiểm nó trở nên giống hệt tòa nhà thờ gắn chặt vào đó và có thể nói dính liền như một bộ phận của tòa nhà. Xin phép được dùng hình ảnh là các gốc lồi của nó khớp với các gốc lõm của nhà thờ và nó không chỉ là kẻ trú ngụ mà nó là nội dung tự nhiên của tòa nhà. hầu như có thể nói nó khuôn theo hình dáng của tòa nhà như con ốc sên uốn theo hình cái vỏ. Đó là nơi trú ẩn cái hang lỗ cái vỏ của nó. Giữa nó và ngôi nhà thờ cổ Có một mối đồng cảm tự nhiên rất sâu sắc Với bao tương quan từ lực Bao tương quan vật chất Khiến nó dính chặt vào nhà thờ Như con rùa dính chặt vào mai Tòa thánh đường gồ ghề là vỏ cứng của nó Tưởng cũng không cần lưu ý trước bạn đọc Là đừng nên hiểu theo nghĩa đen Chữ các hình ảnh mà tác giả buộc phải dùng ở đây Để diễn tả sự ngẫu hợp kỳ lạ, cân xứng Tức khắc, hầu như đồng nhất giữa con người và tòa nhà Cũng chẳng cần nói tới mức độ hiểu biết kỹ càng của nó đối với toàn bộ ngôi nhà thờ Trải qua một thời gian chung sống lâu dài và thân thiết như vậy Chỗ ở này là riêng của nó Không có ngóc ngách nào, Kasimodo không chui vào Chẳng có nơi cao tích nào nó chưa leo tới Đã nhiều lần, nó trèo lên mặt tiền nhiều tầng Mà chỉ cần bám vào các mấu điêu khắc nhô ra Các tháp chuông mà người ta thường thấy nó bám ở bên ngoài Trèo lên như con thằng lằn leo bức tường thẳng đứng hai tháp chuông sóng đôi khổng lồ rất cao rất nguy hiểm và đáng sợ chẳng hề làm nó chống mặt ghê hãi lẫy bẩy choáng váng cứ trong các tòa tháp thật ngoan ngoãn dưới bàn tay nó rất dễ leo trèo ta có cảm tưởng nó đã chế ngự được tòa tháp nhảy nhót leo trèo nô rỡn mãi như vậy giữa các vực thẳm của tòa giáo đường khổng lồ nó hầu như biến thành khỉ và sơn dương như trẻ con vùng biển calab biết bơi trước khi biết đi còn nhỏ xíu đã đùa với sóng biển. Hơn nữa, không chỉ thân thể mà cả tinh thần của nó hình như cũng được cấu tạo rập khuôn theo nhà thờ. Tâm hồn nó ở vào trạng thái nào, uống theo nếp quen nào, biểu lộ dưới dạng thức nào qua cái vỏ dị dạng của cuộc sống bán khai, đó là điều rất khó khẳng định. Casimodo sinh ra đã chột mắt, gù lưng, khèo chân. Rốt Frollo đã kiên nhẫn gắn công sức mới dạy được nó biết nói. Nhưng oan nghiệt vẫn bám chặt lấy đứa con hoang tội nghiệp. Kéo chuông tại nhà thờ Đức Bà từ năm 14 tuổi, nó bị thêm một tật nguyền mới giáng xuống, để hoàn tất nỗi đau khổ. Tiếng chuông đã làm thủng màn tay, nó bị điếc. Cánh cửa duy nhất mà tạo hóa vẫn còn mở rộng để nó tiếp xúc với ngoại giới, đột nhiên đóng lại vĩnh diễn. Cánh cửa đóng lại ngăn chặn nốt tia ánh sáng và vui sướng duy nhất còn len lỏi được vào tâm hồn Casimodo. Tâm hồn đó liền rơi vào đêm tối dày đặc. Nỗi buồn cũng như tật nguyền của gã khốn khổ thế là trọn vẹn, không sao chữa nổi. Hơn nữa, tật điếc còn làm cho nó hầu như câm, vì để khỏi làm trò cười cho kẻ khác. Từ lúc biết mình bị điếc, nó kiên quyết nín lặng, chỉ thỉnh thoảng hé miệng khi có đọc một mình. Nó cố tình không nói, làm cho Claude Frolo mất bao công phu mới khiến nó mở mồm. Do đó, dẫn tới tình trạng mỗi khi bắt buộc phải cất lời miệng lưỡi nó thật lóng ngóng vụng về như cái cửa đã rỉ mất bản lề nếu bây giờ ta thử len lỏi vào tâm hồn kazimodo qua lần vỏ dày và cứng đó nếu ta dò mỗi chiều sau của cơ cấu hư hỏng đó nếu ta có dịp soi đuốc ngó qua các bộ phận đục mờ đó khám phá phần bên trong tâm tối của sinh vật mờ đục đó Soi sáng các ngõ ngách u ám, các hẻm cục phi lý và đột nhiên rọi một ánh sáng chói lọi lên linh hồn bị trói buộc dưới đáy cái hang động đó. Chắc chúng ta sẽ thấy linh hồn khốn khổ này ở trong một tình trạng nghèo nàn, cằn cỗi và coi cọc như tội nhân ở nhà tù Venice. Gục xuống chết già trong cái hộp bằng đá quá thấp và quá hẹp. Chắc chắn tinh thần cũng ốm yếu trong một thân thể tàn tật. Kazimodo mơ hồ cảm thấy trong con người nó đang mù quáng chuyển động một linh hồn cấu tạo theo hình thể của nó Cảm giác về mọi đối tượng bị bẻ quẹo rất nhiều trước khi tới tư duy Đầu óc nó là môi trường đặc biệt Các ý nghĩ xuyên qua đó thoát ra đều trở thành méo mó Cảm nghĩ xuất phát từ sự bẻ quẹo như vậy tất nhiên phải ngang ngược và sai lạc. Từ đó nảy sinh trăm ngàn ảo tưởng thị giác trăm ngàn phán đoán hầm đồ, trăm ngàn ý nghĩ lông bông lầm lạc, lúc điên dại, lúc ngu ngốc. Hậu quả đầu tiên của cơ cấu tai hại này là làm rối loạn con mắt nhìn sự vật, hầu như nó không có cảm quan thu nhận tức khắc nào cả. Thế giới bên ngoài đối với nó hình như xa xôi hơn nhiều so với mọi người. Hậu quả thứ hai của nỗi bất hạnh là nó trở thành độc ác. Thật vậy, nó độc ác vì nó mang rợ, nó mang rợ vì nó xấu xí. Trong bản chất nó Cũng có sự sắp đặt hợp lý Như ở chúng ta Sức lực nó phát triển đến kỳ lạ Là một nguyên nhân nữa của tính độc ác Malus puer Robutus Như Trích Gia Hô từng nói Chú thích Malus Pue Robutus Đứa trẻ khỏe mạnh thường độc ác Hết chú thích Tuy nhiên Cứ công bằng mà nói Có lẽ tính độc ác vốn không phải bẩm sinh ở nó Từ bước chân đầu tiên đi vào giữa mọi người Nó đã cảm thấy Rồi nhìn thấy mình bị chửi mắng Hành hạ xua đuổi Lời nói của người đời với nó bao giờ Cũng chỉ là chế giễu hoặc nguyền rủa Lớn lên Nó chỉ thấy toàn thù hằng dây bọc chung quanh Nó chấp nhận Nó thu thập sự độc ác của mọi người Nó nhặt lấy thứ vũ khí mà họ đã đã thương nó Tóm lại Nó chỉ miễn cưỡng quay mặt lại Tiếp xúc với mọi người Tòa nhà thờ là đủ với nó rồi nhà thờ đầy rẫy tượng đá nòng vua chúa thần thánh linh mục ít nhất cũng không cười vào mũi nó mà chỉ nhìn nó bằng cặp mắt bình thản và ân cần các tượng khác tượng quái vật và quỷ sứ cũng chẳng thù hằn gì cazimodo về mặt này nó giống hệt lũ đó chúng chế giễu bọn người khác thì đúng hơn thần thánh là bạn và băng phước lành cho nó quái vật cũng là bạn và chở che nó cho nên nó thường than thở rất lâu với các bạn đó cho nên đôi khi nó ngồi xổm hàng giờ liền trước mặt pho tượng một mình trò chuyện với tượng nếu có ai chợt đến nó bỏ chạy như kẻ tình nhân bị bắt gặp đang dạo khúc tình ca nó thấy nhà thờ không chỉ là xã hội mà còn là vũ trụ còn là toàn bộ thiên nhiên nó không mơ ước rặng cây bên đường nào khác ngoài các khung cửa kính luôn luôn vẽ hoa không mơ bóng râm nào khác ngoài vòm lá bằng đá đầy chim chóc xuân xuôi tỏa rộng trên đỉnh dãy cột kiểu sắc song không mơ núi non nào khác ngoài dãy tháp khổng lồ của nhà thờ không mơ biển cả nào khác ngoài paris đang rì rầm dưới chân tòa tháp cái nó yêu thương nhất trong tòa nhà mẫu tử cái làm thức tỉnh tâm hồn nó và mở rộng đôi cánh tội nghiệp mà tâm hồn vẫn giữ gìn khép nếp khổ sở trong hang động cái làm nó đôi khi sung sướng đó là các quả chuông nó yêu mến giúp da trò chuyện thông cảm với chúng Nó yêu thương tất cả Từ chuông nhỏ trên tháp nhọn Tới chuông lớn trên cổng chính Các chuông nhỏ cũng như hai tòa tháp Đối với nó là ba cái lòng lớn nhốt bầy chim Do nó nuôi và chỉ hót cho nó nghe Mặc dù chính các chuông đó đã làm nó điếc Nhưng bà mẹ thường lại yêu hơn Đứa con nào từng làm khổ mình nhất Quả thực bây giờ Nó chỉ còn nghe được các tiếng chuông thôi Với tư cách đó Quả chuông lớn được nó yêu thương hơn cả Nó thích nhất quả chuông đó Trong đám con gái ồn ào Tung tăng quanh nó những ngày hội. Quả chuông lớn mang tên Marie Nó chỉ có một mình trong tòa tháp phía nam Cùng cô em Jacqueline nhỏ bé hơn Nhốt trong cái lòng nhỏ hơn cạnh đó Chuông sở dĩ mang tên Jacqueline Vì đó là tên bà vợ của Jean de Montagu, Người đã cúng chuông cho nhà thờ Nhưng không vì thế mà tránh khỏi rơi đầu Ở Montfaucon trong tháp thứ hai có sáu chuông khác và cuối cùng còn sáu chuông nhỏ nhất ở trên gác chuông nhỏ cùng quả chuông gỗ chỉ đánh lên từ chiều thứ năm giải tội tới sáng ngày trước lễ phục sinh như vậy casimodo có một hậu cung mười lăm quả chuông nhưng chuông lớn marie được sủng ái nhất khó tưởng tượng nổi niềm vui của nó vào những ngày chuông giống gian lừng lúc phó chủ giáo thả nó ra và bảo đi đi nó liền leo lên thang cuốn các gác chuông Còn nhanh hơn kẻ khác chạy xuống, nó hủng ha hũn hển lao vào gian phòng chót vót treo chiếc chuông lớn. Nó kính cẩn và yêu thương ngắm nhìn quả chuông một lát, rồi nó dịu dàng trò chuyện với chuông, đưa tay vuốt ve như với con tuấn mã sắp chạy chặn đường dài. Nó than giảng cho sự vất vả sắp tới của chuông, xong những vuốt ve ban đầu, nó bảo bọn phụ việc đứng ở tầng dưới tòa tháp bắt đầu. Bọn này đu mình vào dây chuông, ống cuốn dây kêu rít và cái vỏ kim khí khổng lồ từ từ chuyển động. Kazimodo hồi hộp nhìn theo tiếng va chạm đầu tiên giữa quả lắc và vỏ đồng làm rung chuyển cả giá gỗ chuông. Kazimodo rung rẩy cùng chuông. A ha, nó reo lên cười vang khoái trá rồi nhịp chu mau hơn, đà chuông càng bay bổng hơn, con mắt Kazimodo càng mở to hơn, lóe ánh lân tinh và lửa đỏ. Cuối cùng, chuông bắt đầu đổ hồi rộn rã cả tòa tháp rung lên cùng với kèo gỗ, lá chì, đá tảng, tất cả cùng lúc gầm gang từ cột móng tới vòm mái hình cỏ ba lá. Casimodo liền sùi hết bọt mép, đi đi lại lại, từ chân tới đầu cùng rung rẩy theo tòa tháp. Quạ chuông mặt sức hùng hổ lần lượt há mõm đồng với hai dắt tháp, vả ra luồng gió bão tháp tách xa bốn dặm còn nghe thấy. Casimodo đứng trước cái mõm há hốc đó nó thụp xuống dướng lên theo nhịp chuông qua lại nó hít thở luồng gió cuốn tung lần lượt hết ngó xuống quảng trường sâu thẳm đông người ở dưới chân hắn hai trăm bộ lại nhìn chiếc lưỡi đồng khổng lồ từng dây tới thét vào tai nó đó là lời nói duy nhất nó nghe được tiếng động duy nhất làm xáo động sự im lặng mênh mông trong nó người nó nở nang trong tiếng chuông như con chim tắm nắng đột nhiên tiếng chuông cuồng loạn nhập vào nó mắt nó ánh lên kỳ dị nó đợi tiếng chuông ập tới như con nhện chờ ruồi rồi bất thần lao mình nhảy bổ tới thế là treo mình trên vực thẳm lao theo nhịp chuông đu bổng tít nó nắm lấy hai tay con quái vật bằng đồng đầu gối kẹp chặt gót chân thúc như thúc ngựa đem hết áp lực và sức nặng thân mình làm tăng thêm đà chuông rung cuồng nộ trong khi đó tòa tháp lay động còn nó thét lên kiến răng kèn kẹt mái tóc đỏ hoe dựng đứng ngực thở phì phò như bể lò rèn mắt tóe lửa Quả chung quái gỡ đang cười hỗn hển hí lên và lúc đó không còn là hồi chuông nhà thờ Đức Bà, không còn là Kazimodo nữa, chỉ còn là một giấc mơ, một cơn lốc một trận bão, là choáng dáng cười lên tiếng động, là linh hồn bám trên lưng ngựa bay, là quái vật kỳ dị, nửa người nửa chuông, là một Aston, kinh khủng phóng trên con thần mã kỳ diệu bằng đồng và sóng động. Chú thích Aston, hoàng tử trong thần thoại Anh, Một hiệp sĩ của truyện Roland nổi giận của Arios, một tiên nữ tặng chàng chiếc kèn xăng, tiếng kêu đanh tai nhức óc không một sinh vật nào chịu nổi, hết chú thích. Sự hiện diện của con người kỳ quái này thổi khắp giáo đường một luồng sinh khí lạ lùng, cứ theo lời đồn mê tín phóng đại của dân chúng, tưởng như chính nó toát ra một luồng khí thần bí, làm sống dậy mọi khối đá của giáo đường và làm rung động các hầm sâu của ngôi nhà thờ cổ. Chỉ cần biết có nó ở đó là tưởng như trông thấy trăm ngàn pho tượng trên hành lang và cổng chính đang sống và hoạt động. Mà quả thực tòa nhà thờ giống như một sinh vật ngoan ngoãn, biết nghe lời nó. Tòa nhà đợi lệnh nó mới cất to tiếng. Casimodo như ông thần bếp, ám ảnh và ngự trị khắp ngôi nhà. Có thể nói, chính nó khiến tòa nhà đồ sộ hô hấp. Đúng là nó có mặt khắp nơi, nó phân thân ra khắp các xó xỉnh trong nhà lúc thì mọi người kinh hoàng nhìn thấy chót vót trên nóc tháp một gã lùn kỳ quái đang leo trèo bò ngoằn ngoèo bằng tứ chi lùn ra bên ngoài tụt xuống vực thẳm đu từ mâu đá này sang mâu đá khác và chui tọt vào lục loại bên trong một cây săn hô bằng đá tà đó là Kazimodo đi kiếm tổ quà lúc lại đụng phải một thứ quái vật sống ngồi xổm và câu có trong một góc thánh đường tối om đó là Kazimodo đang tư lự Khi chợt thấy dưới gác chuông một cái đầu to tướng và một mớ chân tay lũng củng đang hùng hổ đánh đu ở đầu sợi dây thừng đó là Casimodo kéo chuông vào buổi lễ chầu hoặc buổi lễ giảng Ban đêm thường thấy một bóng ma quái đảng thất thiểu trên dãy lan can mỏng manh trổ hình theo ren chạy viền nóc tháp và bao quanh hậu cung thánh đường lại dẫn thăng gù nhà thờ Đức Bà Thế là theo lời các bà ở quanh khu đó ấp tòa nhà thờ bỗng có vẻ kỳ quái dị thường khủng khiếp đây đó hiện lên những mắt mở trừng mồm há hốc rồi tiếng chó sủa nao mãng xà kỳ lân bằng đá dương cổ há mõm suốt ngày đêm canh gác quanh tòa nhà thờ khổng lồ nếu lại là đêm giáng sinh trong khi quả chuông lớn như rên rỉ kêu gọi tín đồ tới dự buổi lễ rực sáng nửa đêm mặt tiền âm u của nhà thờ bỗng bao phủ một không khí khiến ta có cảm tưởng chiếc cổng lớn đang nuốt đám đông còn ở cửa hoa thị đang nhìn họ mà mọi cái đó đều do sự có mặt của kazimodo nếu ở ai cập người ta đã coi nó là thần linh của ngôi đền thời trung cổ cho nó là quỷ sứ thực ra nó là linh hồn của nhà thờ đức bà đến độ mà những ai từng biết có kazimodo đã sống ở đó sẽ thấy nhà thờ đức bà giờ đây sao mà hoang vắng thê lương chết chóc như có cái gì ở đó đã tiêu vong Thân xác đồ sổ này trống rỗng, chỉ còn bộ xương, linh hồn rời đi rồi, chỉ còn lại vị trí cũ của nó, có thế thôi. Như chiếc sọ người, trên đó vẫn còn hai lỗ của đôi mắt, nhưng đã mất vẻ nhìn. Các bạn đang nghe truyện ngắn audio trực tuyến trên kênh youtube truyện Hay. Hãy nhấn theo dõi kênh để cập nhật những truyện ngắn hay nhất hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong truyện sắp tới. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc